Cha, Nương, các ngươi chạy nhanh ngồi xong, bọn họ đã bái chủ ra mới có thể đứng dậy, đây là quy củ. Thập nhất Nương cười. Bát Nương cười hì hì theo tiếng, này mà nhưng lạnh đâu. Hạ thưa hòa cùng La Thị nhìn nhau, bất đắc dĩ ngồi trở lại đi, chịu đựng muốn nhảy dựng lên xúc động bị mấy người đầu, đem mấy người lưu tại nhà chính, người một nhà vội vàng đi bên cạnh phòng ngủ. Thập nhất Nương. Vừa vào cửa, La Thị liền giống lên qua đi. Nương. Xin bất giận nhi, ngươi nghe ta cùng ngươi tính bút trướng. Thập nhất nương cười ôm la thị cánh tay, đẩy đến giường đất biên ngồi xuống, dịch chậu than lại đây, cười nói, ở chấn trên, tưởng muốn cái có khả năng một ít một tháng muốn hai trăm văn, muốn thỉnh cái có điểm bản lĩnh đầu bếp phò thiếu cũng một tháng một hai, cái này tới một năm chính là hai mươi lượng. nay bốn người trừ bỏ phạm sư phó năm mươi lượng, mặt khác ba người thêm cùng nhau cũng mới 27 hai mươi bảy hai. Nhà ta cửa hàng không thể chỉ khai này một năm đi. Nếu là hảo, sang năm vẫn là muốn tiếp tục khai đi. Như vậy một năm một năm tính xuống dưới, ngươi cảm thấy mua người có lời vẫn là mướn người có lời. Lại nói, có bọn họ, chúng ta là có thể rảnh rỗi vội chuyện khác, nương không phải tưởng cùng cố thẩm nhi nhặt lên theo hoa sao. Lập tức muốn xôi đất loại hoa màu, cha cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Này La thị một cân nhắc, thật đúng là lý lẽ này, nhưng lại một hồi vị. Liền biết bị nữ nhi vòng đi vào, một cái tắt chụp đến nữ nhi mu bàn tay thượng, sĩ nông công thương, sĩ nông công thương. Nhà ta là nông, không phải thương. Phi. Không đúng, chỉ có sĩ tộc mới có thể mua bán người hầu, ta không. Ai nói không thể. Thập nhất nương che lại tay ủy khuất nói, ta hỏi qua tổ Lương, nhà nàng cũng là nông xuất thân, hiện tại gia sản bạc triệu, trong nhà người hầu nhưng đều là mua tới. Liên bên người nàng hầu hạ hầu kiếm, ôm cầm, phùng thư, chấp cờ đều là từ nhỏ mua tới. La thị cứng họng, không biết nên nói gì. Nàng tưởng nói nhà nàng không cần phải mua người, nhưng nữ nhi ở nhà bếp vội chân không chấm đất, mệt một thân áo bông đều có thể ướt đẫm nàng lại chỉ có thể đứng đau lòng, không thể giúp bất luận cái gì vội. Còn có bắt nương, tiểu điếm sơ khai khi, nàng cùng hạ thừa hòa ở thành nam bận rộn thoát không khai thân Trong ngoài truyền đồ ăn kêu đơn đều là nàng một người ở làm, có đoạn nhật tử giọng nói đều là ách, tiết hầu đều xưng lên. Hiện giờ tuy có bọn họ phu thê giúp đỡ, nhưng trong tiệm sống cũng càng ngày càng nhiều. Nếu có người có thể làm nữ nhi không cần ở nhà bếp vội chân không chạm đất, ướt đấm áo đông, có thể làm nữ nhi không cần chạy trước chạy sau mệnh ách giọng nói. Bao nhiêu tiền nàng đều không hàng hồ. Hùng chi, bất quá là mua vài người, nhà hắn có thể kiếm tiền. Vì cái gì không thể làm nữ nhi nhón quá càng thư thái một ít. Nhìn đến La Thị túc khẩn mày bông ra, thập nhất nương ôm tay, làm đủ đáng thương hề hề bộ dáng. Nương, chúng ta liền mua này mấy cái, về sau ngươi cùng cha không gật đầu, ta liền lại không mua người. La Thị liền thở dài một hơi, kéo qua thập nhất nương tay, nhìn thấy mặt trên màu đỏ, giận trưng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi không biết trốn sao. Nhìn nay đỏ một tảng lớn, không có việc gì. có nương quan tâm một chút cũng không đau đó chính là thật đánh đau la thị đau lòng xoa xoa mua liền mua nhưng nhiều người như vậy chúng ta viện này nào an bài hạ. phạm sư phó vợ chồng trụ tiết diệp cái kia phòng phạm sư phó nữ nhi đến lúc đó có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ kia phụ nhân khiến cho nàng ngủ ở phòng bếp chiếu ứng hai cái gã sai vặt buổi tối ngủ ở trong đại sảnh trên quay hàng nơi đó thả chậu than một chút đều không lạnh kia tiểu diệp trụ chỗ nào. Tiết diệp mấy ngày trước đây nói với ta, cố thẩm nhi chuẩn bị chuyển đến trấn chiến trụ, không kiên nhẫn ngốc trong thôn xem những cái đó bả bà bà hoa sắc mặt. La thị cười khẽ, thấy nữ nhi sớm an bài hảo, không khỏi điểm điểm cái chán của nàng, thật là cái quỷ linh tinh, cũng không biết giống ai. Đương nhiên là cha mẹ. Nhìn nay mặt mày giống nương, lỗ thai giống cha, cái mũi, miệng. Ta chính mình. Tổ hợp lên đã có thể như vậy xinh đẹp, vô địch. Bát nương xì một tiếng kinh miệt, khen khởi chính mình không biết xấu hổ, tấm tắc. Hạ thừa hòa xem la thị, việc này liền như vậy định rồi. La thị gật đầu, ngươi muốn nhìn thập nhất nương cùng bát nương mệt ra bệnh sao. Hạ thừa hòa thương tiếc nhìn hai cái gầy ốm nữ nhi, là chúng ta mệt mỏi các nàng. Ngươi biết liền hảo, không nháy mắt cấp lao thái thái bạc thời điểm cũng ngẫm lại khuê nữ vì tránh chút tiền ấy đều mệt thành cái dạng gì nhi. La thị trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Hạ thừa hòa ha hạ cười, tưởng, tùy thời tùy chỗ tưởng. An bài chỗ ở, phân phối việc, hạ thừa hòa cùng La thị lãnh mấy người đi cách đó không xa tắm trì tắm rồi, lại mọi người cấp mua hai thân trang phục, hai cái thiếu niên tuyển một màu áo choàng, một bộ màu xám, một bộ màu lam, rất là tinh thần. Lại thỉnh trấn trên đại phu vì phạm sư phó thê tử cùng nữ nhi xem bệnh, mệnh chính là còn có thể cứu chữa. Lại kéo ba cái ba năm ngày, sợ đại la thần tiền cung cứu đến không được, khai dược, làm người chiên cho các nàng uống, uống thượng mười mấy ngày liền không ngại. Thập nhất nương đem chính mình đã làm món ăn không chút nào giữ lại dạy cho phạm sư phó, phạm sư phó rất là kinh ngạc. Nay tiểu cô nương rõ ràng so nàng nữ nhi không hơn được nữa vài tuổi, sách muông hạ liêu xào rau công phu lại có thể so sánh được với hắn cái này tẩm dâm chủ nghệ mười mấy năm người. Nhưng này đó hậu thiên cần luyện vẫn là có thể hoàn thành, cũng không đủ để cho hắn kinh ngạc, làm hắn kinh ngạc chính là, này tiểu cô nương đối đồ ăn phẩm nắm chắc. Một đạo đồ ăn, bán tương đệ nhất, là gọi sắc, nghe khí đệ nhị, là gọi hương, hương vị đệ tam, là gọi mùi vị. Nay tam thiếu một đồ ăn liền không phải một đạo hảo đồ ăn. Một ít chưa từng nghe thấy phối hợp, chưa bao giờ gặp qua lớn mật cách làm. Nấu nướng ra tới thức ăn chỉ xem sắc chỉ nghe khí liền làm hắn rác ra là nói hảo đồ ăn, gắp đồ ăn nhập khẩu, kia hương vị làm hắn nhịn không được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Thả này tiểu cô nương sách theo dao phay ở cả rốt thượng nhẹ nhàng liền có thể điều khắc ra bát tiên quá hải đồ, bát tiên biểu tình đều có thể nhìn rõ ràng, càng là làm hắn bội phục đến cực điểm. Như vậy tuổi, có như vậy tay nghề, quả thực. Xứng đôi thiên tài hai chữ. Thập nhất nương tự nhiên sẽ không nói cho nàng, nàng ở hiện đại từng nhân ra một cái ám sát nhiệm vụ, muốn đi vào thế giới đỉnh cấp khách sạn sau bếp, chẳng phân biệt ngày đêm học này đó công phu ước chừng hai năm. Cuối cùng lấy dao phay đem trù nghệ tinh vi trùm buôn thuốc viện đóng đinh có trong hồ sơ bản phía trên. La Thị cùng Hạ Thừa Hòa cũng từng hỏi qua nữ nhi như thế nào sẽ này đó, thập nhất nương có thể nói như thế nào, tự nhiên là, ta cũng không biết. chính là cảm thấy làm như vậy ăn ngon giả ngu giả ngơ. Một ngày mười đạo đồ ăn, Phạm Sư Phó Thượng Thủ Thực mau ngắn ngủ 5-6 ngày, đã đem thập nhất nương giáo làm ra cái bảy tám phần, giống nhau khách nhân dễ dàng ăn không ra khác nhau. Hai cái thiếu niên đều là cơ linh, đại nhân tiếp khách rất là lung lay, bắt nương rảnh rỗi liền ôm tiểu 12 đi tiết diệp ra chơi, hạ thừa hòa phụ trách mỗi ngày đi khắp nơi siêu tầm nấu ăn tài liệu, la thị khắp nơi chiều ứng. Gặp phải ít người không đương đi tiết ra cùng cố thị học theo hoa. Hết thể trầm rãi mà đi, thập nhất nương thoáng yên tâm. Bớt thời giờ đi tranh mạc phủ thấy mạc tam tiểu thư. Không qua mấy ngày, Lý gia đại thúc đệ đệ thành thân, La Thị cùng hạ thừa hòa trở về hỗ trợ, thập nhất nương cùng bắt nương mang theo tiểu 12 đi theo trở về thấy nhị nương, tam nương tỉ muội trong tiệm sự toàn giao cho phạm sư phó. Về đến nhà ngày thứ nhất, La Thị cùng Lý Thẩm Thu xếp đi trong thôn các gia mượn chén đũa. mấy cái tỉ muội liền đoa ở nhà trên giường đất nói chuyện thiếm, nói đến trong nhà mua người, liền ở tại trấn trên, nhị nương, tam nương kinh hỉ dị thường, thật sự. Bát nương đắc ý ngẩng đầu, đó là, Ngươi không nhìn thấy, những người đó nhận chủ thời điểm, cha mẹ đều dọa nhảy dựng lên. Nhị nương cười, cấp chúng ta người trong thôn biết, không chừng kinh ngạc thành gì hình dáng. Bát nương liền phết miệng, nếu không phải thập nhất nương ngăn đón, xem ta không vọt tới đại bá nương trước mặt khoe khoang khoe khoang, làm nàng lão một bộ mắt cho xem người thấp. tam nương liền chụp bắt nương tay, lời này cũng không dám nói bậy, vạn nhất bị đại bá nương biết, đó chính là bị ngoại đã biết, bị ngoại đã biết nàng run run một chút, kia nhà ta còn có ngày lành quá sao? thập nhất nương cũng nói như vậy. bắt nương thở dài, hảo sao? không nói liền không nói, liền nói cảm thấy đáng tiếc. nhị nương đi theo gật đầu. ta cũng thấy đáng tiếc. tỉ muội mấy cái nhìn nhau, cười ha ha. các ngươi đang cười gì? đại thật xa là có thể nghe thấy. có người đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ngồi vây quanh ở trên giường đất tam phòng mấy cái tỉ muội, suy yếu cười cười. ngũ nương nhị nương ngồi ở nhất bên ngoài, vội lê dày hạ giường đất, đỡ nàng thượng giường đất. bắt nương đô đô miệng, quay đầu đi đi. ngũ nương ở trên giường nằm hơn 3 tháng, nửa tháng trước bắt đầu xuống đất hành tẩu, tuy còn không lưu loát. Lại được trương đại phu nói, cũng may chân cẳng không lưu lại hậu hoạn. Hai tử việc im bặt không nhắc tới. Ngũ nương tựa tưởng khai, cũng không hề hỏi, mỗi ngày chậm gì gì đi tới, đi ngang qua tam phòng cửa, liền nhìn xung quanh một phen, đại môn mở ra, nàng liền tiến vào nói thượng vài câu, không khai, nàng liền lại quay lại đi. Giang thị sắc mặt rất là khó coi, lại không dám nói không cho nữ nhi đi nói, chỉ trong lòng đem tam phòng cắn cái ngàn ngàn vạn vạn biến. Người sao lại đây? Ta mới vừa nhìn thấy nhị bá nương đỡ ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhị nương cười nói. Nếu là lấy trước, ngũ nương bảo không chuẩn sẽ tưởng nhị nương không thích nàng, muốn đuổi nàng đi. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, lại tưởng những lời này, bất quá là một câu đơn giản quan tâm. Sợ nàng nương nhìn đến nàng tới không cao hứng, thực tế là ở vì nàng suy xét. Ngũ nương mặt mày giãn ra, cười, đi mau đến cửa nhà. Nghe được có người nói các ngươi đã trở lại Ta khiến cho nương về trước ra Chính mình lại đây Tam nương đổ nước gấm đưa cho nàng mau ôm uống hai khẩu ấm ấm áp Tuy rằng là tháng năm Nhưng thiên nhi vẫn là lãnh Ngươi thân mình kinh không được hẳn Cảm ơn tam tỷ. Tam nương cười Bát nương kinh ngạc nhìn nhà mình tỉ tỉ hầu hạ muội muội giống nhau Chu chu đạo đạo Không cấm chừng mắt nhìn ngũ nương liếc mắt một cái Ngũ tỉ tới nhà của ta làm gì Nhà nàng nhưng không chào đón ái không có việc gì tìm việc người. Nghe tiếng, ngũ nương chính thần sắc, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, hạ giọng cùng thập nhất nương nói, nhà ngươi có phải hay không ở trấn trên khai cái cửa hàng. Ở thành Đông, bát nương bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, chỉ vào ngũ nương nói, ngươi muốn làm gì? Hạ như bội, ta cáo ngươi, dám đánh ta ra cửa hàng chủ ý, xem ta không đánh ngươi rốt cuộc khởi không tới giường. Nhị nương! Tam nương sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ngươi, ngươi nơi nào nghe tới? Ngũ nương ở mấy tỉ muội trên mặt dạo qua một vòng, ôm cái ly đem ánh mắt rừng ở thập nhất nương trên mặt, đó chính là thật sự. Thập nhất nương gật đầu, nhị bá nương đã biết. Ngũ nương gật đầu, tứ thẩm nhi không biết từ nơi nào nghe tới, còn cố ý chạy tới chấn trên đến các ngươi cửa hàng nhìn, trở về cùng mẹ ta nói muốn cùng nhau làm tam thuốc tam thẩm đem kiếm bạc đổ ra. Không một hai ngũ nương. Bằng gì? Bắt nương giận trừng ngũ nương. Tám tỷ, ngươi làm ngũ tỷ đem nói cho hết lời. Thập nhất nương vô vô bắt nương tay, trong đầu quá gần nhất sự, trong ấn tượng cũng chưa thấy qua hoàng thị hoặc là cùng thôn người đi ngang qua, kia. Ta phỏng đoán hẳn là hạ nhị lang dở trò quỷ. Ngũ nương trầm khuôn mặt, tứ thẩm nhi nhân đại ba sự bị ra nãi bực không được, gần nhất vẫn luôn câu ở nhà, căn bản không cơ hội đi chấn trên. Nhưng thật ra hạ nhị lang, lúc trước cho rằng hắn ở hoàng gia, hôm qua cái ta cố ý bộ ngũ lang nói nói là ở tại trấn trên hắn tiên sinh trong nhà thập nhất nương liền nhớ tới lương hạo trong lúc vô tình xâm nhập nhà bọn họ tiểu điếm sự nhưng ngày đó cũng không thấy được hạ nhị lang a, vẫn là hạ nhị lang nhìn đến bọn họ trước tiên trốn đi thập nhất nương ngẩng đầu đi xem bắt nương bắt nương cao mày lắc đầu các ngươi muốn sớm nghĩ biện pháp mới được ta khuyên trụ ta nương khuyên không được tứ thẩm nhi mắt nhìn nàng gần nhất tung tăng nhảy nhót ngũ nương kiến nghị Bát Nương nhíu môi, nhị bá Nương gì thời điểm nghe ngươi lời nói, nói lời này cũng không e lệ. Bát Nương, nhị Nương chừng qua đi liếc mắt một cái. Ngũ Nương lại cười, con ngươi có vài phần thảm đạm tuyệt vọng. Đúng vậy, ta Nương gì thời điểm sẽ nghe ta nói. Đại khái là từ nàng đệ nặng bạc trơ mắt nhìn ta đi tìm chết thời điểm đi. Bát Nương cứng lại, sắc mặt xấu hổ lên, ta, ta không phải ý tứ này. Nhị Nương, tam Nương đối với muội muội nhíu nhíu mày. Thập nhất nương lại quét ngũ nương liếc mắt một cái chớn An kéo bắt nương ngồi xuống Nhàn nhạt cười Trưởng thành luôn là muốn trả giá đại giới Ngũ nương thật sâu nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái Mắt gian sở hữu sắc thái toàn bộ rút đi Mang theo trịnh trọng Quang đời còn lại kiếp sau trọng sinh đạm nhiên Thập nhất nương Cảm ơn ngươi Ta vẫn luôn thiếu ngươi một tiếng cảm ơn Không cần Ta sớm nói qua Ta Ta biết Nhưng thiếu hạ chính là thiếu hạ ta hạ như bội tuy rằng tự nhận không phải gì người tốt nhưng trên người chạy cha ta huyết định sẽ không nhục cha ta thanh danh làm kia vong ân phụ nghĩa người thấy nàng im bặt không nhắc tới giang thị thập nhất nương không khỏi nghĩ đến la thị nhắc tới nàng khi trong mắt thương tiếc thanh âm không tự giác chậm lại một ít nhị bá nương điểm xuất phát là vì các ngươi tỷ đệ hảo thì tính sao ngũ nương cười vẻ mặt hờ hững khoe môi châm chọc ta này mệnh là nàng cấp cho nên Nàng muốn cho ta chết ta nửa điểm phản kháng đều không thể có tài kêu hiếu thuận. Nhị nương, tam nương kinh hô một tiếng. Ngũ nương, nhị bá nương khô. Bắt nương đô miệng, nhị bá nương muốn cho ngươi chết liền sẽ không đào bạc cho ngươi lấy như vậy quý dược. Ta đều nghe Trương Đại Phu nói, ngươi này thân mình có thể hảo, ít nhiều kia mấy vị sang quý dược. kia bạc là ta lấy mệnh đổi lấy, ta không thể hoa sao. Ngũ nương phản bác. Bắt nương bị nghẹn lại. Khi quay hàm đều cổ lên, tàn nhẫn chừng mắt nhìn ngũ nương liếc mắt một cái, chó cắn lưu động tân không biết người tốt tâm. Vừa rồi nàng còn cảm thấy nàng thay đổi chính đáng thương nàng, tưởng an ủi nàng, lúc này nhìn, người này chính là này đức hạnh, nàng có bệnh mới yêu cầu người đáng thương. Thập nhất nương không ra tiếng, ngũ nương bị như vậy một đại thai, biệt lưu tính cách cư nhiên càng thêm cực đoan, không biết đối nàng là hảo vẫn là hư. Bất quá. Cũng may nàng đối bọn họ tam phòng không có ác ý, mặt khác, nàng cũng quản không được. Thâm ma thứ này, trừ bỏ chính mình ai cũng giúp không được gì. Đưa ngũ nương ra cửa, nhị nương, tam nương muốn đem nàng đưa về nhà cũ, bị ngũ nương cự tuyệt, ta còn tưởng khắp nơi đi đi vừa đi, các ngươi không cần bồi ta. Nhị nương, tam nương đành phải thôi. Bắt nương lẩm bẩm, gì người a? Đều như vậy còn gian xảo. Nhị bá nương trước kia đối nàng thật tốt nói còn chưa dứt lời, liền thở dài một hơi nói, nhị bá nương ngày thường đối ta đều như vậy hảo, sao liền vì mấy cái tiền làm ngũ tỷ thiếu chút nữa đã chết. Kia tiền có thể có mệnh quan trọng, sinh không mang theo tới chết không mang theo đi. Nhị nương, tam nương nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, một cổ đau thương chi khí ở trong không khí lưu truyền. Thập nhất nương liền cười, ngươi không phải nói nhị bá nương cũng là vì nàng hảo. kia sao có thể giống nhau. Bạc không có có thể lại kiếm, ngũ tỷ nếu là thật sự đã chết, nhị bá nương muốn này đó bạc có gì dùng. Bát nương vội vàng giải thích. Nhị nương ở bên cạnh mở miệng, ta xem nhị bá nương là mỡ heo che tâm. Tam nương gật đầu, bị bạc hoảng hoa mắt. Thập nhất nương cười gật đầu, cái dạng gì cha mẹ dưỡng cái dạng gì hải tử. Nhà mình cha mẹ tâm nhãn thuần lương, mấy cái tỷ mọi tuy tính cách bất đồng, nhưng tâm địa đều là tốt. Ngũ Nương, kế thừa nhị Bá Nương nhiều một ít đi. tỉ muội mấy người quay đầu về nhà, đóng cửa khi. Bát Nương kỳ quái xem xét mắt Ngũ Nương đi phương hướng, lẩm bẩm nói: thân thể đều như vậy, không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, hướng trên núi đi làm gì? Hoàng thị tới so tưởng tượng muốn mau, bất quá cơm chưa thời gian, nàng liền gấp không chờ nổi đẩy ra tam phòng đại môn. Nhìn lên thấy người một nhà Hoa ở nhà bếp ăn cơm, liền cười: nha. ta tới cũng thật không phải thời điểm các ngươi này như thế nào mới ăn thượng cơm không phải đi lão lý ra hỗ trợ chưa cho quản cơm còn lo chính mình ở một bên cầm cái tiểu ghế gấp ngồi xuống trong miệng không ngừng này cũng qua không địa đạo nhà ta lúc ấy chính là ai đi hỗ trợ đều cấp quản cơm đúng không tam cậu. la thị đạm cười nàng tứ thẩm là nói ngươi gả tới kia một lần sau chư bỏ lần đó nàng có tham dự Này mười mấy năm trong nhà cũng không làm qua cái gì đại hỷ sự không phải. Nàng có thể tham dự gì? Cái gì lễ tắm ba ngày, trăng tròn rượu, dân quê không thịnh hành kia một bộ. Đâu ra như vậy nhiều bạc đặc hư. Hoàng thị cương, hạ thừa hòa khụ khụ, hoàng thị đáy mắt trồi lên một mạ thảo não mày nhíu lại xẻo la thị liếc mắt một cái, cũng biết nàng tới làm gì dường như, đi lên liền đổ nàng miệng. Bắt nương phụt phun ra một ngụm cơm, tiểu mười hai chỉ vào nàng cười khanh khách. thập nhất nương may mắn trốn mau cứu giúp chính mình cơm cùng một mâm đồ ăn dư lại người đứa nhỏ này ăn cơm đều không hảo hảo ăn này mấy mâm đồ ăn đều về ngươi giữa trưa ăn không hết buổi tối ăn buổi tối ăn không hết ngày mai ăn a bắt nương trận tròn mắt nương không cần à, thập nhất nương nói buổi tối làm rượu Nương bánh trôi ta muốn ăn không được không thể lãng phí la thị đáy mắt mỉm cười trên mặt lại ra vẻ tức giận chi sắc Nhìn ngươi phun này một bàn còn như thế nào ăn? Nhị nương, tam nương bưng chén hướng thập nhất nương rửa sát, tiểu 12 giờ chính mình tiểu chén gỗ đưa tới nàng trước mặt, tám tỷ, ăn, ăn cơm. Bát nương ghét bỏ nhìn mắt bị nước miếng bao chùm bát cơm, chính nghĩa lăng như nói, tám tỷ sao có thể ăn chúng ta tiểu 12, tám tỷ không đói bụng, tiểu 12 ăn. Hạ thưa hòa cười ha hả gấp một chiếc búa, ta tới ăn, ta không chê tà khuê nữ nước miếng. Bát nương vui vẻ ra mặt, lập tức thuận cột hướng lên trên bò, vẫn là cha rất tốt với ta. La thị giận giữ chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, túi đầu cũng kẹp đồ ăn ăn lên. Thập nhất nương che chở chính mình đồ ăn, ta mặc kệ, ta mới không cần ăn tám tỷ nước miếng. Bát nương liếc nàng, liền ngươi về điểm này lượng cơm ăn, tỷ mới không hiếm lạ. Nhị nương, tam nương nhìn nhau cười, sấn hai người cãi nhau, một người gấp thập nhất nương che chở đồ ăn một chiếc búa. bay nhanh phóng tới chính mình trong chén, ha ha cười. Hoàng thị thấy người một nhà đem chính mình lượng ở nơi đó, bĩu môi, không âm không dương cười nói, người trong nhà nhiều chính là náo nhiệt, nhìn ăn cơm này nóng hổi kính nhi, thật tốt. Ai, nhà ta kia hai con khỉ quậy, một cái ở trấn trên đọc sách cả ngày không về nhà, một cái ôm bát cơm liền ra bên ngoài chạy, vẫn là tam tẩu thoải mái, nhìn này tiểu nhật tử quá. La thị nhữ như mày, quét nàng liếc mắt một cái. Hạ thừa hòa mặt cũng trầm xuống dưới, bát nương chỉ đồ ăn đối hoàng thị nói, Tứ Thẩm nhi, ngươi ăn cơm xong không? Muốn hay không lại ăn chút? Hoàng thị trong lòng chửi thầm, ta lại không phải cha mẹ ngươi, ai muốn ăn ngươi nước miếng? Rất là kiên cường lắc lắc đầu. Bát nương liền cười, Nga, Tứ Thẩm nhi đuổi ở nhà ta ăn cơm thời điểm tới, ta còn tưởng rằng không ăn cơm đâu, nguyên lai là ăn qua. Ha ha! Thập nhất nương cũng cười. Nghe nói ngũ lang hung hăng đẩy đỉnh tẩu tử một phen, nếu không phải bên người có người đề phòng, suýt nữa bị thương đỉnh tẩu tử trong bụng hải tử, hiện giờ nhưng không có việc gì. Người nghe ai nói bậy? Nàng một cái đại nhân, ngũ lang mới bao lớn, nào đẩy động nàng? Buổi sáng thấy thôn trường khi, thôn trưởng ra nhị ca nói. Thập nhất nương lộ lộ hàm răng, hoàng thị một nghẹn, bị đổ trương không mở miệng, ám phun một ngụm, liền biết nàng mở miệng không dễ nghe lời nói. Bắt nương khỏe miệng câu láo cao, chiều thập nhất nương ám dựng ngón tay cái. Hoàng thị đứng lên, chiều đình phòng đi, các ngươi ăn trước, ta đi các ngươi nhà chính ngồi một lát. La thị lập tức ném chiếc búa, ta ăn được, nàng tứ thẩm nhi có chuyện gì, liền tại đây nói đi, nơi này ấm áp, nhà chính quá lạnh. Hoàng thị do dự một chút, xả khoe miệng, có chút lời nói khó mà nói, chúng ta đổi cái địa phương, ta không sợ lãnh. La thị sớm từ nữ nhi nơi đó đã biết nhị phòng cùng tứ phòng tinh kế, nửa phần coi thường Hoàng thị diễn xuất, nghe nàng nói như vậy, thái độ liền lạnh. ta sợ lăng. Nàng tứ thẩm nhi có gì sự cứ việc nói thẳng đi, nơi này cũng không người ngoài. Hoàng thị quét vòng nhìn chằm chằm nàng xem tam phòng người, nghĩ đến bọn họ tam phòng chính là ra không nam đinh, cắn chặn răng, vô đùi liền phải hướng trên mặt đất ngồi. Bắt nương dối đầu qua đi, ai nha? Ta vừa rồi đi nhà xí không cẩn thận giống kia phân ở tứ thẩm nhi mông phía dưới. Cấp hoàng thị lê tẩm lập tức liền đứng lên, còn hướng bên cạnh xê dịch. Nào! Nào! Bát nương dạo qua một vòng, quay đầu xem nhị nương, nhị tỷ, sao không thấy? Nhị nương chính chính thần sắc, muốn ở chỗ này ăn cơm, ta cùng tam nương bưng nổi hôi che lại quét đi ra ngoài. Bát nương nga một tiếng, ngẩng đầu đối hoàng thị nhai răng, tứ thẩm nhi, không có việc gì. ngươi có thể ngồi. Quay đầu liền cùng nhị nương nói thầm, hảo hảo ghế không ngồi một hai phải ngồi dưới đất, tứ thẩm nhi đầu góc có phải hay không có vấn đề. Nhị nương nhịn không được muốn cười, vội lấy ho khan ngăn chặn, tam nương nhấp môi cúi đầu, la thị cùng hạ thừa hòa hai mặt nhìn nhau, tương đồng chính là hai người trong mắt đều có ý cười. Hoàng thị nào còn dám hướng trên mặt đất ngồi, hư một tiếng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cũng không quanh co lòng vòng. Có lẽ biết quanh cũng có lòng vòng không có gì dùng, trực tiếp nâng lên ống tay háo che lại đôi mắt khóc lên, tam tẩu ngươi là không biết, nhà của chúng ta hiện tại quá khổ a Lao thái thái bắt lấy bạc không cho còn chưa tính, nàng, nàng. La thị quay đầu đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa trầm khuôn mặt không hề răng, la thị vỗ vỗ trượng phu tay. Hoàng thị thấy không ai phản ứng nàng, sai khai ống tay háo đối diện thượng hạ thừa hòa khó coi sắc mặt, vội xả cái khô khô tươi cười. Hán, hán tam bá. Hạ thừa hoa đứng dậy, bưng chén ra nhà bếp, ta đi xem hậu viện đồ ăn mầm. La thị thả chén, đối diện hoàng thị, nàng tứ thẩm, ngươi nói đi, nhà cũ sao. Hoàng thị hầm hực thả ống tay háo, trước thở dài một hơi, lại nói, ngươi là không biết, lao thái thái này keo kiệt môi, hiện giờ đều. Nhị nương, tam nương, mang mội mội về phòng đi. La thị đối nữ nhi ý bảo, hoàng thị có thể cái gì đều không màng. Nàng lại không thể làm nữ nhi nghe này đó dơ bẩn chuyện này. Bát nương không nghĩ đi, thập nhất nương đối nàng chớp chớp mắt, bát nương mới từ bỏ, vương đồ ăn đi rồi. Thập nhất nương. La thị trừng nữ nhi. Thập nhất nương thò lại gần, ôm lấy la thị cánh tay, con mi cười, ta không đi, dù sao tứ thẩm nhi bán quá ta hai lần, tưởng bán ta lần thứ ba ta cũng trốn không thoát, không bằng lưu chưa nghe. Đúng rồi, tứ thẩm nhi. Ngươi lần này cần phải cho ta tìm hảo nhân ra. Hoàng thị bị tao trên mặt một trận thanh một trận bạch. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này tỉnh nói bừa, tứ thẩm nhi gì thời điểm bán quá ngươi hai lần. La thị sắc mặt khó coi lên, nhìn chăm chăm Hoàng thị. Nhị lang ca kia một lần, đại bá lúc này đây, nhưng còn không phải là hai lần. Thập nhất nương cười như không cười xem nàng. Hoàng thị há miệng thở dốc, kia, kia cũng không phải là ta ý tứ. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn bán. Nga! kia lần này là tứ thẩm nhi tưởng hảo muốn chính mình bán ta. Hoàng thị giống bị nghẹn họng, trừng mắt thập nhất nương, nha đầu này phiến từ hôm nay cái sao hồi sự. Nói bừa gì? Tứ thẩm nhi nào bỏ được bán ngươi? Vậy ngươi hôm nay tới làm gì? La là thị cúi người, một tay bắt lấy thập nhất nương cánh tay, ngăn trở thập nhất nương nửa cái thân mình, trừng mắt Hoàng thị. Hoàng thị liếm liếm môi, khô cằn nói. tam tẩu cũng không sợ ngươi chê cười ta mấy năm nay đương bà mối là kiếm lời điểm tiền nhưng nàng vô đùi đều bị cái kia tranh chua lão thái thái cấp đoạt đi rồi hiện giờ ta nhi tử liền quà nhập học đều giao không nổi lão thái thái còn nói nàng vành mắt đỏ lên nghẹn ngào hai tiếng nàng còn nói ta tàng khẳng định còn có bạc làm ta chính mình đảo nhị lang quà nhập học bạc thiên giết ta nếu có bạc sao sẽ không cho ta nhi tử La thị ghét bỏ nhìn nàng một cái, vì mấy cái bạc diễn trò thành như vậy, thật là. Tam tẩu, ta biết ngươi khinh thường ta người như vậy, nhưng đều là vì hải tử, ta cũng là bất đắc dĩ. La thị đứng dậy, túi đầu lên nàng, vì ngươi hải tử liền phải ta hải tử đi tìm chết. Ngươi thật đúng là đủ bất đắc dĩ. Tam, tam tẩu, kia đều là chuyện quá khứ nhi, ngươi còn để nó làm gì? Lại nói, thập nhất nương hiện tại không sống hảo hảo. Còn thế nhà ngươi kiếm lời một cái đại môn mặt. La thị trừng mắt hoàng thị vẻ mặt im lặng biểu tình, hận không thể nhào qua đi căn xé nàng. Trong mắt độ ấm càng thêm đê mê, được rồi. Có gì lời nói cứ việc nói thẳng đi, quanh co qua lòng vòng, ta nghe mệt. Hoàng thị tử cũng phát hiện gợi lên tới la thị chuyện thương tâm, không dám lại nói đông nói tây, dứt khoát nói, tam tẩu cho ta 300 lượng, ta coi như không biết tam phòng ở trấn trên khai cái cửa hàng chuyện này. ha 300 lượng, nàng như thế nào không ra giá 3.000 lượng. Thập nhất nương đấy mắt nổi lên cười lạnh. Ta nếu không cho đâu. La thị khí cực phản cười. Hoàng thị vô vô trên người quần áo. Đứng vậy, vậy chớ có trách ta đem sự tỉnh thọc đến lao nhân lao thái thái nơi đó đi. Đến lúc đó cá chết lưới rách, chính là ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tam tẩu, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vậy ngươi đi nói cho cha mẹ đi. Thập nhất nương, đi thỉnh Lý Chính cùng thôn trường tới. Chúng ta tam phòng hành đến chính đi thẳng, không gì sự không thể làm người trong thôn biết đến. La thị nửa phần không cho, nàng thuận theo lâu rồi liền quên trên người nàng mang theo thợ săn máu sao. Hoàng thị ngạc nhiên, nói cho lao thái thái, ngươi nửa văn tiền cũng không chiếm được. Ta coi quá kia mặt tiền cửa hàng, như thế nào cũng đáng 6-700 lượng, chúng ta một nửa phân, không thể so tiện nghi Lão thái thái cùng đại phòng cường sao. Tứ thẩm nhi lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Nhà ta cực cực khổ khổ tránh đến tiền vì cái gì muốn cùng ngươi một nửa phân, vì cái gì muốn tiện nghi lão thái thái cùng đại phòng. Còn có kia mặt tiền cửa hàng chỉ là chúng ta thuê hạ, không phải mua. Thập nhất nương tử la thị phía sau ló đầu ra, hoàng thị bĩu môi, ai tin? Kia đoạn đường mỗi ngày người đến người đi, nhà ai mặt tiền cửa hiệu không nhà mình nắm chặt ở trong tay sinh tiền, thuê cho các ngươi. Tam tẩu cảm thấy ta muốn quá nhiều. Chúng ta còn có thể thương lượng, bất quá lại thiếu cũng không có thể thiếu quá nhiều. Nhà ta còn có hai cái nam đinh đẳng tiêu tiền đâu. Try try Nhi ăn nghèo láo tử, tam tẩu là sẽ không hiểu. Trực tiếp làm lơ thập nhất nương phía trước một câu. Thập nhất nương cũng bị khí cười. Gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua không cần mặt mũi đồng thời còn thuận côn Nhi hướng lên trên bò. Thật là đổi mới nàng cực phẩm tam quan. la thị cũng cười. Lại là duỗi tay vớt cái thủ đoạn nhi thô tuổi gỗ, chiếu hoàng thị phía sau lưng đấm qua đi, ta không hiểu cũng không nghĩ hiểu, ta không nhi tử ta có so ngươi cường trăm ngàn lần quê nữ. Ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện đổ ta. Lao nương ta không hiếm lạ. Ngươi chỗ nào cấp lao nương ta lăn chỗ nào đi. Nhà ta khuê nữ vì kiếm điểm bạc hơn phân nửa đêm liền bỏ dậy mệt đứng đều có thể ngủ. Nhà ta nam nhân vì tỉnh mấy văn tiền ngày mùa đông từ trấn trên chạy về tới Đông Lạnh nửa ngày nói không nên lời lời nói, ngươi làm gì? Thượng môi một tá hạ môi liền muốn trăm lượng. Tin hay không lão nương một ngụm nước bọt phi chết ngươi? Lan, Lan. Hoàng thị không phòng bị, bị La thị đánh một cái chính, ngao ngao kêu hai tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài, vừa chạy vừa gào, La Ngọc Anh, lão nương vì ngươi hảo mới đến cùng ngươi nói một tiếng, ngươi chờ Chờ lao thái thái tới ngươi một văn tiền cũng đừng nghĩ lưu. Ngươi đi cáo, hiện tại liền đi. Ngươi hiện tại đổi ý còn kịp, ta có hai cái nhi tử, nói không chừng ngươi chết thời điểm còn muốn ta nhi tử cho ngươi quăng ngã lao buồn. Ta chính là không ai quăng ngã buồn cũng không hiếm lạ ngươi kia dơ bẩn nhi tử. Ngươi cút cho ta. La thị khí cầm gậy gỗ đuổi theo hoàng thị mãn viện tử chạy. Hoàng thị chạy tuy mau, lại cũng bị khí đỏ mắt la thị đánh tới mấy cây gậy. Đau nhe răng nít miệng, ngươi điên lên rồi. Nói chuyện không thể hảo hảo nói, liền sẽ đánh, cha mẹ ngươi liền không giáo ngươi. a, Lại trong miệng không sạch sẽ, xem ta không đem ngươi đánh không xuống giường được. La thị một gậy gộc đánh qua đi, còn chưa cút. Hoàng thị thấy thật sự không chiếm được hảo, xoay người hướng cổng lớn chạy tới, nhìn thấy cạnh cửa phóng một cái ố sơn ma hắc cái bình, bế lên liền chạy. Hoàng Vinh Hoa! Nương! Nàng đem lý mãi nãi ra láo cái bình ôm đi. Ta đuổi theo bắt nương rầm rầm chân, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thập nhất nương theo sát sau đó, hai người đuổi theo hoàng thị một đường chiều trong thôn chạy tới. Hoàng thị gặp người theo đuổi không bỏ, ôm cái bình liền kêu to cứu mạng, hảo xảo bất xảo chạy qua lý ra, bị tụ ở cửa rết heo một đám người chặt lộ. Nha, hán tứ thẩm, ngươi đây là sao? Ôm cái cái bình kêu cứu mạng. Mặt sau có lang truy ngươi vẫn là sao? Lý gia thím ninh mi nhìn chầm chầm nàng trong lòng ngực cái bình, ngươi này cái bình không phải. Hoàng thị cười, nhà ta, bị tam phòng mượn đi xử, vẫn luôn không còn, ta này đi thảo bọn họ còn quỵt nợ không nghĩ cho, ta đây chính là ta từ nhà mẹ để mang đến. Thôi đi. Nói dối cũng không nhìn xem chỗ ngồi. Bên cạnh có cái hán tử cười nhạo một tiếng, này cái bình là lý gia đại nương, chuyên vài thập niên. Chúng ta thôn nhà ai không mượn đi phao lao đàn thủy. liền ngươi này đổ lười vô dụng quá đi. Ha ha. Một đám hán tử cười ha ha. Hoàng thị cương tại chỗ, trên mặt cười lấy quỷ dị phương thức tồn tại. Nàng nào biết tùy tay ôm một cái cái bình thế nhưng là lý gia kia lao thái bà. Phải biết rằng, đánh chết nàng cũng sẽ đổi cái đồ đổ vật lấy. Lý gia thím liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt che giấu không được khinh miệt, đi lên đoạt nàng trong lòng ngực cái bình. đang muốn nói cái gì, thập nhất nương cùng bát nương đuổi theo, nhìn thấy lý gia thím trong lòng ngực cái bình, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bát nương vô ngực liền thanh đều, làm ta sợ muốn chết, liền sợ tứ thẩm nhi không cẩn thận bị gì đổ vật vướng nằm sấp xuống đem cái bình cấp quăng ngã, ha ha, có chúng ta nhìn chỉ định không thể quăng ngã cái bình, hán tử phun khẩu nước miếng ở lòng bàn tay, chiều thập nhất nương cùng bát nương nói, tiểu nha đầu nhóm, mau tránh ra, muốn giết heo. Tiểu tâm bắn các ngươi một thân huyết lý ra thím hô hai người tiến sân hoàng thị xanh trắng mặt đi rồi rất xa một đám người còn đang cười hoàng thị cắn răng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo còn bị người bạch bạch nhìn chê cười sợ một lát liền sẽ truyền ồn ào huyên náo nàng đã nhiều ngày đều không cần ra cửa thật con mẹ nó mất mặt ném quá độ về đến nhà nàng đem cửa phòng một quan ngồi ở trên giường đất giận dỗi hạ thưa nhạc nhìn nàng liếc mắt một cái Quay đầu lại tiếp tục moi chính mình ngón tay, trên giường đất bình phô một khối bố, bố thượng phóng hai tấm ngân phiếu cũng mấy trường bạc vụn. Hoàng thị giận sôi máu, bắt kia bạc liền hướng hạ thừa nhạc trong lòng ngược tạp, đếm đếm số. người cả ngày trừ bỏ số bạc liền không mặt khác việc làm. Như vậy điểm bạc số thượng một ngàn biến cũng biến không thành một ngàn lượng, mua không được một cái mang tiểu viện cửa hàng. Ai hạ thừa nhạc vội dùng tay ôm bạc, nữ mày nhìn chầm chằm hoàng thị. Ngươi đây là ở đâu bị khí trở về liền Cùng ném trứng gà mái dường như gọi bậy rào Còn có thể tại nào Còn không phải ở ngươi kia Hảo tam ca lời vừa ra khỏi miệng Hoàng thị lập tức dừng lại Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua Đứng dậy thoát ý đi Tính, cùng ngươi nói có gì dùng Ta nằm một lát Hạ thừa nhạc khôn khéo nhìn thấy Hoàng thị né tránh Ôm đùm nàng đè ở dưới thân Ngoan tức phụ Nói, sao hồi sự Hoàng thị quay mặt đi Không sao. Nói hay không? Hạ thừa nhạc đem tay thăm tiến nàng vạt áo, dâm đắng cười, không nói đừng trách ra khi dễ ngươi. Lưu manh. Hoàng thị phun cười, đẩy ra hạ thừa nhạc, được rồi, ta cùng ngươi nói đứng đắn sự. Hạ thừa nhạc thu tay, đứng dậy đem bạc cùng thu nạp hảo, xem hoàng thị, gì? Nhị lang không phải nói tam phòng ở trấn trên lộng cái cửa hàng sao? Ta trộm đi nhìn, kia cửa hàng mặt sau còn mang theo cái tiểu việt tử. nhưng giá trị bất lao thiếu tiền. Hạ thừa nhạc hai mắt một chút sáng, bắt lấy hoàng thị, thật sự. Đương nhiên là thật sự, bằng không ta phí này kính nhi làm gì. Hoàng thị chụp hắn một chút. Ta hôm nay đi tìm la thị muốn bạc, nàng chẳng những không cho còn đem ta đuổi ra tới. ngươi nói một chút, liền nàng kêu mấy cái không mang theo đem nhi, không trông cậy vào nhà ta nhi tử còn có thể trông cậy vào ai cho nàng quăng ngã lao buồn. Thật là tức chết ta. Hạ thừa nhạc ngần ra, ngươi chạy tới tam ca ra muốn bạc đi. Tiếp theo một nhạc, tam đầu đem ngươi đánh ra tới. Hạ thừa nhạc. Hoàng thị buồn bực, giơ tay ở hạ thừa nhạc cánh tay thượng khắp một phen. Ta cùng ngươi nói đứng đắn kêu cửa hàng cùng tiểu viện ít nói cũng có thể bán 6-700 lượng. Chúng ta nếu không nắm chặt điểm nhi, quay đầu lại là có thể tiến lao thái thái trong miệng đi. Hạ thừa nhạc hai mắt nhân câu kia 6-700 lượng mà nở rộ ra khắc thường quan mang, không thể. vào không được lao thái thái trong miệng. Sao không thể? Lao thái thái kia yêu tiền như mạng hoàng thị phản bác. Hạ thưa nhạc liếc hoàng thị liếc mắt một cái, hai tay ôm đầu nằm ở trên giường đất, trong mắt ở phòng xa ngang thượng đổi tới đổi lui. Ngươi đừng quên tam phòng đã phân ra đi, lao thái thái tay nhưng dỗi không được như vậy trường. Hoàng thị vui vẻ, còn không có tới kịp cao hứng. Hạ thừa nhạc lại nói, chúng ta tay cũng rỗi bất quá đi. Tấm tắc, bảy 700 lượng. Thật là đỏ mắt. Đỏ mắt liền nghĩ cách đem bạc vớt lại đây. Ngươi nói ta như vậy được chưa? Hoàng thị ra chủ ý, để sắt vào hạ thừa nhạc lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói lên. Hạ thừa nhạc lắc đầu, chỉ định không được, tam tẩu có thể đem ngươi đánh ra tới lần đầu tiên là có thể đánh lần thứ hai, không tin ngươi đi thử thử. Thật không được. Không được. Hoàng thị như mày, này cũng không được, kia cũng không được. Mặc kệ, gì biện pháp ta đều phải thử xem. Ba lượng ba mươi lượng ta cũng có thể nhịn, ba trăm lượng, ta phải nói toạc nhiều ít mồm mép mới có thể kiếm tới. Tùy tiện ngươi. hắn mặc kệ, chỉ cần đến lúc đó có bạc số liền thành. Hoàng thị mất mặt sự bị người trong thôn hợp với nói đùa mấy ngày, ngũ nương nghe được ôm bụng cười ở trên giường đất lăn lộn. cái này kêu gì? Thợ săn đánh nhạn phản bị nhạn mùa mắt, cũng không phải là xứng đáng. Nhị nương gật đầu, tam nương nhấp môi cười, bát nương ở một bên nói tiếp. Cũng không phải là, còn nói ta nương giả rồi còn phải nàng nhi tử quăng ngã buồn, phi. Ai hiếm lạ nhà nàng kia hai một bụng ý nghĩ xấu nhi đồ vật. Nghe vậy, nhị nương, tam nương trên mặt cười phai nhạt ba phần. Các nàng ra không có huynh đệ, bọn tỉ mội đều xuất giá sau, cha mẹ làm sao bây giờ? Hậu sự làm sao bây giờ? Nếu liền quăng ngã trậu cử cờ dẫn đường người đều không có, cha mẹ như thế nào tìm đi hoàng tuyên lộ? ngũ nương chiều bắt nương đưa mắt ra hiệu bắt nương vội sửa lời nói dù sao ta không gả chồng đến lúc đó chiêu tế tới cửa đều có nhà ta hoa cấp cha mẹ quăng ngã buồn cử cờ tam phòng người nên lăn nào lăn nào đi nhị nương tam nương phụt cười ra tiếng lại cũng chỉ cười một tiếng liền phai nhạt nhan sắc. bắt nương gãi gãi đầu ảo nao nói kia làm sao tổng không thể làm cha mẹ lại đi sinh một cái đệ đệ đi nhị nương tam nương lẫn nhau coi liếc mắt một cái thở dài, đệ đệ nơi nào là dễ dàng như vậy tưởng sinh thì sinh, nàng nương đều sinh 6 cái nữ nhi, vạn nhất tái sinh một cái. Ngũ nương lại cười gật đầu, ta coi tam thúc tam thẩm thân thể còn rất tốt, tuổi lại không nhiều đại, tái sinh một cái hẳn là cũng là có thể. Bát nương chừng nàng liếc mắt một cái, nói bửa, ta nương đều hơn 30, sinh hải tử nhiều nguy hiểm. Mặc kệ, dù sao ta hạ quyết tâm chiêu cái tới cửa con rể cấp cha mẹ dưỡng lao tống chung. Nói hiệu nói vượng, la thị từ cửa tiến vào, vừa vặn nghe được bát nương cuối cùng một câu, lại ấm áp lại khó chịu, nàng đời này trượng phu hảo khuê nữ hảo, hiện giờ phân gia nhật tử cũng hảo, liền độc thiếu một cái nhi tử duyên phận. Nương, tam thẩm nhi, la thị chiều ngũ nương cười cười, nhìn tinh khí thần nhi đều đã trở lại, chính là này mặt quá trắng, hôm nay cái ở tam thẩm ra ăn cơm, tam thẩm nhi cô ý hầm chỉ gà đen, cho ngươi bổ bổ thân mình. Ngũ nương cả khuôn mặt đều cười, cảm ơn tam thầm nhi. Bắt nương lẩm bẩm, chúng ta sinh bệnh khi cũng không gặp nương như vậy bỏ được. La thị một cái tắt chụp qua đi, nương nhưng thật ra muốn làm, cũng muốn trong nhà có mới được a. Ngũ nương hợp với tới mấy ngày, la thị sớm liền hầm thượng, lúc này tới nói thời điểm đã không sai biệt lắm có thể ăn cơm, bồi mấy cái nữ hài nói chuyện phiếm vài câu, liền kêu các nàng rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, la thị cấp ngũ nương thịnh tràn đầy một chén thịt gà lại cố ý dùng một khác chỉ chén viết một chén canh gà làm nàng uống trước ngũ nương ửng đỏ mắt tam thẩm nhi lại đi xem chung quanh nhị nương tam nương mỉm cười nhìn nàng bát nương tuy nói bữu môi kêu la nương bất công lại không có nửa phần ghen ghét tiểu 12 hai trường lớn đen lúng liếng đôi mắt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng nhìn thập nhất nương ánh mắt nhàn nhạt, nhạt tựa nhìn thấu nàng giờ phút này tâm tư ngũ nương gục đầu xuống hốc mắt nóng lên mấy viên nước mắt lăn nhập mạo yên khí canh gà chung bị rôi tay gấp chiếc đũa đồ ăn hướng nàng trong chén phóng hạ thừa hòa nhìn thấy xoa xoa nàng đầu đứa nhỏ này sao còn khóc chạy nhanh sấn nhiệt uống lên dùng nữa này lưỡng đạo củ cải nấu thịt dê lát thịt mang tây là thập nhất nương cố ý cho ngươi làm đối bổ huyết thực hảo ngươi này thân mình đến nhiều dưỡng dưỡng ân ngũ nương ngạnh một chữ ôm chén một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn uống lên vung chén khi con ngươi đã là thanh thanh lượng lượng, tuy rằng còn có chút hồng, lại mãn mang ý cười, nếm thập nhất nương đồ ăn sau kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thập nhất nương gì thời điểm nấu ăn ăn ngon như vậy. Một ba người cười khẽ, bát nương đặc tiêu ngạo vỗ bộ ngực nói, chúng ta thập nhất nương trời sinh liền sẽ nấu ăn, trước tiên là không cơ hội, hiện tại sao? Hắc hắc, ngũ nương suy một tiếng, nói giống ngươi sẽ nấu ăn giống nhau. Bát nương liền chỉ vào nàng trong tầm tay một mâm nước trong cải trắng nói, Nhạ, nhạ, cái này chính là ta thân thủ làm, ngươi đừng nhìn canh xuông bạch thủy, ta chính là học đã lâu mới có thể, hôm nay lần đầu tiên làm, ngươi nếm thử xem, tuyệt đối không thể so thập nhất nương làm được kém. Ngũ nương rất là khinh thường hư nhẹ, chiếc đũa lại ở bát nương chờ đợi trong ánh mắt rừng ở kia nói đồ ăn thượng, xưa nay không lắm thu hút cải trắng thế nhưng mang theo nói không nên lời tươi ngon. Bát nương đắc ý nhún mày, ăn ngon đi. Ngũ nương gật đầu, còn chắp vá. Bát nương một chút không cho rằng xử, càng không nói cho ngươi là như thế nào làm. Ngũ nương cãi lại, ai hiếm lạ. Mấy người nhìn hai người đấu võ mồm, thỉnh thoảng phát ra cười khẽ, thỉnh thoảng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Nàng cười tiếp, còn ghét bỏ Bát nương kẹp lại đây chính là đồ ăn giúp, không phải là cải nàng không thích. Thấp hèn con ngươi lại thứ đỏ. Nàng làm như vậy, có phải hay không lại sai rồi? Tam thúc, tam thẩm, nhị tỷ, tam tỷ, bát nương, thập nhất nương, đối. Không dậy nổi. Không qua mấy ngày, Lý ra cưới nhị tức, một cái thôn người đều xuất động đi hỗ trợ xem náo nhiệt. Bát nương sớm kéo ngũ nương cùng thập nhất nương tới Lý ra nhìn tân nương, lại chờ đến bụng kêu ba lần cũng không mong tới tiệu hoa vào cửa. Nên, tam thẩm kêu là ngươi ăn nhiều một chút, ngươi càng không ăn, lúc này biết đói bụng đi. Bát nương không sức lực cùng nàng xảo. Ghé vào thập nhất nương đầu vai tả nàng liếc mắt một cái, ngũ nương ha ha cười vài tiếng, từ trong tay háo móc ra một cái giấy bao, cấp, ta trước khi đi mang theo mấy khối điểm tâm, ngươi trước chấp và ăn đi, là thập nhất nương cố ý làm bổ huyết hành khí táo đỏ bánh, bắt nương ngao ấu kêu nhảo qua đi, bắt liền hướng trong miệng tắc, ngũ nương lắc đầu cười, nhéo một khối đưa cho thập nhất nương, thập nhất nương, thập nhất nương lắc đầu, ta không đói bụng Ngươi ngốc một lát muốn ăn nhưng đã không có. Nói một ngụm đem điểm tâm nuốt đi xuống, trong miệng không quên hỏi, Ngươi này điểm tâm sao làm? Có thể rào rào ta không? Có cái gì không thể, chỉ cần nàng đừng không có việc gì tìm việc, Chuyện gì nhi đều hảo thương lượng. Vài người liền loa ở động phòng phòng bên cạnh căn nhà nhỏ, Một cái ăn ngấu nghiến, một cái mỉm cười lắng nghe, Một cái cẩn thận rằng giải, Ngày xuân dương quang mang theo ấm áp chiếu xạ tiến vào, Dừng ở mấy người trên người. Thực ấm thực tường hòa. Nếu không có kia nói vào đông chưa rút đi lạnh chi khi nói. Lý gia nhị thúc tức phụ là cách vách thôn, cùng hoàng thị nhà mẹ đẻ một cái thôn. Cũng may người cùng hoàng thị cũng không giống nhau, là cái tính nết ôn hòa, hành sự tự nhiên hào phóng nữ tử. Lý gia nhị thúc sốc lên khăn đoan liền cười khai nhan. Nửa đường, ngũ nương tiêu chạy, không chờ đến mọi người nháo động phòng liền phải đi nhà xí, bắt nương cười nàng, nhìn ngươi này thân thể hư, đến chạy nhanh bổ. ngũ nương khó được không có cãi lại, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người chạy. Thập nhất nương trong lòng không khỏe trợn lóe mà qua, liền chưa lại lưu ý, không nghĩ, gây thành mầm thai họa. Ai ra, tiểu tử này mặt đỏ, ha ha động phong nội, mấy cái tức phụ tử ở trêu đùa tân lang quan, lý gia nhị thuốc hảo tính tình vẫn luôn cười. Bộ giang tuấn, một tay thêu sống, lại có thể quảng ra, lý lao nhị, ngươi chính là nhặt cái đại tiện nghi. Cũng không phải là, Này hoàng gia cô nương chính là trong thôn số một số hai có thể tinh xảo tay, một bức thêu thừa có thể bán thượng một lượng bạc từ đâu. Ai nha, này nói, lý lão nhị cũng không phải là cưới tiến một cái kim nguyên bảo, kia không được mỗi ngày suy ở trong ngực ôm ấm. Nói không chừng đóng cửa nước rửa chân đều có thể đoan đến trước mặt nhi, trên giường sao. Mấy cái phụ nhân cười nói chút chuyện hải thô tục, tân lang quan cùng tân nương mặt đều hồng toàn bộ, lý gia nhị thúc nhìn tân nương nhan sắc liền thích không được. hận không thể lập tức chính là chỉ còn hai người đậu phòng một phòng người cười đùa hồi lâu mới phóng tân lang quan đi bên ngoài uống rượu nói là uống rượu lại là bị chuốc rượu lý gia đại thúc bồi bị rót không ít hạ thừa hòa không khỏi cũng giúp đỡ uống nhiều mấy chén la thị cùng lý gia thím cùng tới hỗ trợ phụ nhân tiếp đón khách nhân vội chân không chấm đất thập nhất nương cùng bắt nương xem xong nháo đậu phòng cũng không chờ đến ngũ nương bắt nương đi ra ngoài tìm dạo qua một vòng trở về nhà sĩ không ai Không biết có phải hay không đi về trước. Cũng không chào hỏi một cái liền đi, thật là. Thập Nhất Nương cười cười, tiểu 12 sớm chịu đựng không nổi ngủ ngã vào Thập Nhất Nương trong lòng ngực, tỉ mỗi hai cái vốn định mang theo tiểu 12 về nhà, bị Lý gia bà Vũ nhận được chính mình trong phòng. Các ngươi về nhà cũng không cơm chiều, không bằng đem tiểu 12 phóng ta trên giường, ta giúp các ngươi chăm sóc, hai người các ngươi đi bên ngoài ăn cơm. Vân Châu phủ quy củ, Mặc Kệ nghèo Phú Đón dâu ngày đó, đều phải khai tiệc cơ động, từ giữa trưa ăn đến buổi tối, khác nhau bất quá là rượu và thức ăn tốt xấu thôi. Thập nhất nương mấy người, lúc trước vì không bị người phát hiện nhìn lén, chính là vẫn luôn chịu đựng không ra tới. Thập nhất nương thật cẩn thận đem tiểu 12 đặt ở trên giường đất, cùng bắt nương cùng đi bên ngoài ăn cái no. Đãi người một nhà đạp ánh trăng về đến nhà khi, đã là nửa đêm, từng người rửa mặt nghỉ ngơi không để cập tới. hôm sau lại đi lý gia kết thúc đến lúc đó đang ở nhận thân thân nương tử đã thay đổi phụ nhân kiểu tóc nghiêng cắm một chi kim thoa cũng một đóa đỏ thâm hoa nhung một thân màu mận chín tiểu tháo miên váy khuyên thai đỏ thâm vua rất là không khí vui mừng lý gia mãi mãi cởi khai một khuôn mặt chỉ vào hạ thừa hòa cùng la thị đối nhị con dâu nói đây là ngươi hạ gia tam ca hạ gia tam tổ làm người đều là cực hảo lần này cũng mệt bọn họ bận trước bận sau các ngươi cũng đi gặp cái lễ Này như thế nào khiến cho. Hạ thưa hòa vội xua tay, Lý Gia mãi mãi cười nói, Khiến cho khiến cho. Ngươi cùng đại Lang cùng thân huynh đệ cũng không gì hai dạng. Thân Nương tử liền cười đi qua đi hành lễ, Tam ca, tam tẩu. Từ mang đến lễ vật chung chọn một cái túi tiền cũng một đôi giày, Đưa cho La Thị, Không biết giày hợp không hợp tam ca chân, Là đại ca kích cỡ. La Thị cười tiếp, Ngươi tam ca cùng đại ca ngươi chân là giống nhau kích cỡ, Này nhìn có thể xuyên. Nói, từ trong tay háo đảo một cái túi tiền đưa qua đi, đây là ta và ngươi tam ca cho các ngươi vợ chồng son, đệ muội đừng ghét bỏ. Tân nương tử cười tiếp, cũng không để ý nhiều, chờ vội xong ngày đầu tiên, buổi tối ngồi chờ hạ mở ra tới nhìn lên, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này vội đi gọi nhà nàng tân hôn trượng phu. Lý gia nhị thúc cũng là cả kinh, ngay sau đó cười làm thê tử thu hồi tới. Này! Quá quý trọng! Lý gia nhị thúc liền cười đi hủy đi nhà mình đại tẩu cấp túi tiền, lấy ra tới nhìn lên, cùng la thị đưa chính là giống nhau thuần sắc kim thoa, bất quá là đa dạng hoa văn không giống nhau. Một cái hỉ thức ngọt cây, một cái hoa mẫu đơn khai. Thân nương tử cũng đi theo cười, làm đại ca cùng tam ca tiêu pha. Đại ca khi còn nhỏ ra, mùa hè trộm đi đi trong sông tắm rửa, chết đuối bị hạ tam ca cứu. Cho nên nhà ta cùng hạ tam ca đi gần. Lý gia nhị thúc nhìn dưới đèn kiểu mỹ thế tử, cười, tức phụ, trong thôn ai sao nói ngươi đều không cần lý, chỉ nhớ ký hạ tam ca là cùng đại ca giống nhau thân nhân, liền thành. Tân nương tử gật đầu, cười tiến sát trượng phu trong lòng ngực, quản người khác nhàn ngôn toài ngữ, chúng ta tự quá chúng ta ngày lành. Lý gia đại thúc ha ha cười, một ngụm thân ở tân nương tử cái chán, nói chính là, chúng ta tự quá chúng ta ngày lành, làm cho bọn họ đi đỏ mắt. Ba ngày hồi môn sau, tân nương tử, tiểu hoàng thị, cái thứ nhất đi hạ ra tìm là thị. Ta đương cô nương khi làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, lấy tới cấp chất nữ nhóm chơi. Nói là tiểu ngoạn ý nhi, lại là mỗi người đều tinh xảo, ngón cái đại điêu khắc hoa điểu khuyên thai, tiểu xảo thảo hỉ châu hoa, mấy đóa vân châu phủ mới có lụa hoa. La thị tự nhiên minh bạch tiểu hoàng thị ý tứ, cười làm nữ nhi nhóm tiếp, đãi nàng càng nhiều vài phần thân mật. Nói chuyện phiếm chi gian cũng càng tùy ý, còn an ủi tiểu hoàng thị, tuy nói nhị thuốc hiện nay là ở nhà người khác đương công, chờ thêm 2 năm tích cốc chút tiền bạc, ta cũng giống nhau khai cái cửa hàng, làm chủ nhân. Đúng là lý lẽ này, chúng ta còn trẻ, lại nhiều học học, không thiếu được về sau muốn phiền toái tam ca tam tẩu. Người trong nhà nào còn cần khách khí là thị cười. Thập nhất nương thờ ơ lạnh nhạt. tiểu hoàng thị nói chuyện làm việc cực kỳ chú đáo, là cái thông minh. Cùng nàng nương nói chuyện khi lại nửa phần tâm nhãn cũng chưa dùng. Một đôi con ngươi thanh triệt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Nghe nói nữ công quản gia đều cực hảo. Xem ra, lý gia nhị thúc là cưới cái bà bối. Mấy người chính cho chuyện, đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Giang thị vẻ mặt sát khí vọt tiến vào. La Ngọc Anh, ngươi đem nhà ta ngũ nương lộng chỗ nào vậy? Ngũ nương không ở nhà La Thị kinh ngạc, đứng dậy hỏi. Giang thị hứng mắt. Chỉ vào ngoài cửa lớn còn không có tiến vào hạ thừa hòa nói, nhà ngươi nam nhân nói ngũ nương đã nhiều ngày cũng chưa tới, nhưng nàng đã nhiều ngày cũng không về nhà. Ngươi nói, nàng đi đâu? Không một ba sự tình. La thị vội vàng đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa gật đầu, lao tứ bên kia cũng nói đã vài ngày không thấy ngũ nương. Nhạc văn tiểu thuyết, này sao có thể? La thị đi tìm thập nhất nương cùng bắt nương, nàng nhớ rõ các nàng ba cái lúc ấy là ở bên nhau. Bát nương nói ngũ nương bụng không thoải mái liền đi nhà xí, sau đó vẫn luôn không trở về, các nàng đều cho rằng nàng về nhà, hiện giờ. Thế nhưng không phải sao? Bát nương chừng lớn mắt, hỏi, nàng. Nàng từ lý ra nhị thúc thành thân ngày đó liền không về nhà. Giang thị gật đầu, qua đi bắt lấy bát nương. Tám, bát nương, nhị bán nương đau nhất người, ngươi nói cho nhị bá nương, ngươi ngũ tỷ đi đâu? Bát nương ăn đau, lắc đầu, nhị bá nương. ta không biết ngũ tỷ ngày đó nói đi nhà xí liền vẫn luôn không trở về chúng ta cho rằng ngũ tỷ về nhà đi đã nhiều ngày cũng vẫn luôn ở kỳ quái ngũ tỷ sao không tới ra chơi giang thị không tin thủ hạ lực đạo tăng lớn vài phần liên tục lắc đầu nàng ngày ấy rõ ràng trở về lại đi ra ngoài nói muốn tiếp tục xem tân nương tử còn làm chúng ta không cần chờ nàng ăn cơm chiều nàng sẽ ở lý gia ăn lý gia nhị ba nương ngươi làm đau ta Bắt nương chịu tay, không được. Thập nhất nương nhíu mày, đi qua đi, tựa trấn an chụp giang thị cánh tay một chút, nàng lập tức buông lòng tay ra, sửa đi bắt tiểu hoàng thị. Lý gia, ngươi là Lý gia Tân Tức phụ, có thể thấy được nhà ta ngũ nương. Tiểu hoàng thị cười tránh đi, tiếp nhận tay nàng nắm lấy, ngươi là hạ gia nhị tẩu đi. Ngươi cùng ta nói một câu ngũ nương diện mạo, không chuẩn ta ở đâu gặp qua. Ngươi gặp qua, ngươi nhất định nhi gặp qua. Nhà ta ngũ nương lớn lên xinh đẹp, mắt to. La thị không tán đồng nhìn giang thị liếc mắt một cái, tiểu hoàng thị một cái tân tức phụ. Thành thân ngày đó môn cũng chưa ra, nào biết ngũ nương ở đâu. Này không phải làm khó người khác sao. Nhị tẩu. La thị chảo khai giang thị tay, này đều gì lúc. Ngươi không chạy nhanh tìm người đi ra ngoài tìm ngũ nương, tại đây nóng gì. Lý gia nhị thẩm nhi làm sao gặp qua ngũ nương. Nàng cha. Ngươi mau đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, cầu hắn hỗ trợ làm trong thôn không có việc gì người đều xuất động, tìm một chút chúng ta ngũ nương. Không thể đi. Giang thị liên tục lắc đầu, không thể đi. La thị nhíu mày, có gì không thể đi. Ngũ nương đều ba ngày không thấy người, này vạn nhất nếu là nghĩ đến trên núi trong rừng đồ vật, la thị ngực gấp gáp nhảy lên lên. Thân mình hoác mắt nhảy lên, dầm dầm chân, hướng hạ thừa hoặc ơ, mau. Mau tìm người đi trên núi. Hạ Thừa Hòa ai, nhìn La thị ánh mắt cũng lộ ra vài phần kinh sợ khủng hoảng, xoay thân liền ra bên ngoài chạy, Giang thị lại một phen nhào qua đi, ôm Hạ Thừa Hòa không cho đi. Không thể đi. Hạ Thừa Hòa vội né tránh, bực thượng vài phần, "Nhị tẩu, trên núi kia đều là gì đồ vật? Ngũ nương nếu là thật ở trong núi lạc đường." Giang thị lại không chút do dự lắc đầu, "Không phải trên núi, Ngũ nương không đi trên núi." Nàng tam thúc Ngũ nương ở đâu? Ngươi nói cho ta. Ta biết nàng hiện giờ nhất tin chính là các ngươi một nhà, ngươi nói cho ta. Hạ thừa hòa lắc đầu, nhị tẩu, ta là thật không hiểu. Không phải hôm nay ngươi đổi theo môn, ta còn không biết. Ta biết, ta biết, nhất định là các ngươi đem nàng ẩn nấp rồi. Nàng ngày thường tuy rằng tính tình quật, nhưng cũng không sẽ như vậy. Mắt nhìn giang thị dỗi, tay muốn đi bắt hạ thừa hòa, la thị mặt vững vàng đem trượng phu túm lại đây. Nhìn Giang thị ánh mắt cũng không tốt lên, ngũ nương không thấy, nàng không nói đi tìm, một mặt tìm bọn họ muốn người, là gì đạo lý. Nàng cha, ngươi đi tìm người hỗ trợ đi trên núi tìm ngũ nương, chúng ta đi trong thôn các gia hỏi một chút, có tin tức liền trở về trong nhà nói một tiếng la thị quyết định mặc kệ Giang thị, lập tức cùng hạ Thừa hòa thương lượng lên. Giang thị lại đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, nam, ngũ nương, ngươi đừng dọn đường, ngươi trốn nào. Bắt nương vẻ mặt nóng nảy, giơ tay cho chính mình một cái tác, dùng sức to lớn, bất quá nháy mắt trên mặt liền trồi lên mấy cái đầu ngón tay ấn, đều do ta, lúc ấy đi nhà xí không gặp người nên về nhà đi tìm một chuyến, sao có thể liền như vậy cho rằng nàng về nhà. Tám tỷ Thập nhất nương kinh hô một tiếng, bắt lấy nàng dục phiến ở khác nửa bên mặt thượng tay, đừng nóng vội đừng nóng vội, nói không chừng ngũ tỷ chỉ là đi nhị mỗi nhà mẹ đẻ. Nghe tiếng Bát nương ân ân gật đầu, quay đầu lại liền hỏi giang thị, nhị bá nương, ngươi mau trở về hỏi một chút, ngũ nương chính là hồi. Không, không hồi. Giang thị lắc đầu, cũng không thèm nhìn tới bát nương, đấm chấm đất, nàng ghét ta, sao sẽ đi nàng mô nhà mẹ đẻ. La thị như mày, đối giang thị nhà mẹ đẻ kia cực phẩm em dâu nhiều ít biết một ít, thở dài, vậy đi trước trên núi cùng trong thôn tìm. Bát nương. Ngươi cùng thập nhất nương bồi ngươi nhị bá nương ngốc tại trong nhà, ta cùng với cha ngươi đi. Tiểu hoàng thị cũng gật đầu, ta cùng với tam ca tam tẩu cùng đi. Nàng thím, hôm nay cái thật là xin lỗi La thị Tế cái cười, tiểu hoàng thị lắc đầu, nhìn tẩu tử nói lời này, có thể thấy được ngoại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chút đi thôi. Ai? Ai? Đi. Ba người vội vàng rời đi, giang thị há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là suy sụp ngồi dưới đất, bắt nương trong lòng khó chịu, cái mũi toan mấy toan, hốc mắt thửng đỏ chạy đi lên kéo giang thị lên một đường đẩy đến trên giường đất ngồi xuống. Thập nhất nương, ngũ tỷ, ngũ tỷ có thể hay không bị chụp ăn mày người cấp bắt đi. Thập nhất nương đem bắt nương run nhẹ nhẹ tay cầm ở lòng bàn tay, cười khuyên giải an ủi, ngũ tỷ năm nay đã 14, sẽ không như vậy dễ dàng bị người bắt đi. Lại nói ngày ấy lý ra nhị thuốc thành thần, động tĩnh như vậy lại nếu có người xa lạ nhập thôn, không có khả năng không ai biết. Bát Nương hoảng loạn tâm tựa hơi định rồi, bắt lấy thập nhất nương tay không hề ra tiếng. Thập nhất nương rốt cuộc biết kia một ngày bất an là chuyện gì xảy ra. Ngũ nương xem tám tỷ ánh mắt rất quái lạ, tựa muốn đem nàng khắc vào trong đầu, nàng lúc ấy liền rắc ra không thích hợp nhi lại tưởng ngũ nương ý thức được tám tỷ hảo, cho nên chỉ hy vọng nàng không cần làm gì sự mới hảo. Dưới loại tình huống này. Thìm không thấy ngược lại là chuyện tốt Ít nhất có thể bảo đảm một chút Người có thể là tồn tại Chỉ có tồn tại mới có vô hạn khả năng Còn có Giang Thị Cha mẹ nói thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính hỗ trợ thời điểm Nàng rõ ràng nói hai lần không thể đi Như là Thập nhất nương trong lòng chấm xuống Đông nhiên nhớ tới cái gì Há mồm liền gọi Nhị bà nương Giang Thị không chút nào cập phòng Theo thập nhất nương tiếng kêu ngẩng đầu lên ánh mắt chạm đến thập nhất nương tìm kiếm tìm tòi hai tròng mắt như bị kinh hách lẽ nhanh qua 11 tìm kiếm rời đi ánh mắt một lần nữa rũ xuống nàng vừa rồi nên đoán được thập nhất nương đông nhiên đứng dậy tám tỷ chúng ta đi kêu cha mẹ trở về ngũ tỷ không cần thối lại giang thị cả người chấn động bắt nương ngẩn ra trong mắt đột nhiên phát ra già kinh hỉ quan mang thập nhất nương ngươi có phải hay không biết ngũ tỷ đi đâu ta không biết Bất quá thập nhất nương xem rũ đầu Giang Thị, cười như không cười, nhị bá nương biết. Đúng không, nhị bá nương? Bát nương còn không có hiểu được thập nhất nương lời này là có ý tứ gì thời điểm. Giang Thị đã như bị đoạt trứng gà gà mái, chi lăng cánh vùng vây chiều thập nhất nương khanh khách đều. Ta không biết, ta sao biết? Nàng từ tỉnh lại liền không đối ta từng có sắc mặt tốt, mười câu nói tám câu chỉ trích ta. Ta nào sai rồi? Nào sai rồi? Ta vì nàng nửa đời sau suy nghĩ lưu chữ bạc có gì không đúng. Nàng không nghĩ nàng thân mình không thể sinh, trong tay nắm chặt tiền bắt chẹt nam nhân mới là mấu chốt. Ta không sai. bắt nương ngạc nhiên nhìn Giang Thị, nhị, nhị bà nương, có bạc không ngũ tỉ, ngươi lưu tại bạc cho ai hoa. Kia chính là dùng ngũ tỉ mệnh đổi lấy. Ngươi hiểu gì? Giang Thị trừng bắt nương, chỉ vào nhà cũ phương hướng, nhìn một cái nhà cũ. Có thể cho bạc tứ phòng ở nhà chồng là gì hình dáng? Không thể cấp bạc các ngươi nương ở nhà chồng là gì hình dáng? Người nương vẫn là cái có thể sinh, nhưng chúng ta ngũ nương giang thị vành mắt đỏ lên, nước mắt lao ra hốc mắt, thanh âm bi thương. Chúng ta ngũ nương nàng là không thể sinh a? Nàng sao liền không nghe nương nói? Bắt nương như cũ ngạc nhiên nhìn nàng, hai tròng mắt chúng quá nhiều không thể tin được, nhưng ngũ tỉ thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Đại khái là từ nàng đệ nặng bạc trơ mắt nhìn ta đi tìm chết thời điểm đi ngũ nương tuyệt vọng sầu thảm cười hãy còn ở trước mắt. Nàng, nàng thật sự không thể tin được đều đến lúc này, nhị bá nương nàng còn nói chính mình không sai. Có gì so thân nhân tồn tại càng quan trọng. Nàng không hiểu. Các ngươi một đám bằng gì đều nói ta không đúng. Ta đều là vì nàng hảo, ta có gì không đúng. Ngươi có gì không đúng. Ngươi nói ngươi có gì không đúng. La thị nổi giận đùng đùng đi vào tới, che ở thập nhất nương cùng bắt nương trước mặt, ngươi vì ngũ nương tính toán là không sai, nhưng ngũ nương sắp bệnh chết thời điểm ngươi còn không muốn lấy tiền vẫn là vì nàng hảo sao. Giang hoa quế, ngươi dám nói ngươi lưu chữ kia bạc không phải cho chính mình. Ngươi người này ích kỷ tham tiền đến liền ngũ nương chết sống đều không màng, còn có mặt mũi tại đây hướng ta khuê nữ giống ngươi không sai. Ngươi có gì tư cách hướng ta giống? Ngươi liền nhi tử đều sẽ không sinh. Giang thị trừng lớn mắt, cười nhạo. La thị khí cười, lôi kéo thập nhất nương cùng bắt nương xoay người liền đi, tới cửa mới dừng lại bước chân, quay đầu xem nàng. Nàng tứ thẩm nhi đêm đó nhìn thấy ngũ nương cùng người cùng nhau ra thôn, giống như còn có một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa thôn. Nàng cha đi cửa thôn tìm nhân ra đi hỏi, làm ta trở về cùng ngươi nói một tiếng, có cái trong lòng chuẩn bị. Giang thị trên mặt cười cứng đờ. thân mình một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên giường đất, hai tròng mắt hoảng loạn, không, không thể, chúng ta ngũ nương như thế nào cùng người tư buôn. Thập nhất nương cười, nhị bá nương không phải sớm biết rằng ngũ tỷ cùng người tư buôn sao? La thị quay đầu đi xem nữ nhi, thập nhất nương giải thích nghi hoặc, vừa mới cha mẹ đi tìm thôn trưởng cùng lý chính hỗ trợ, nhị bá nương liều mạng ngăn trở, nếu không phải biết ngũ tỷ ở đâu, như thế nào một mà lại? người nói bừa. Ta căn bản không biết nàng ở đâu. Là nàng trộm ta bạc, 500 lượng A. Ta mới tìm tới cửa Giang thị hoảng không chọn nôn. Thiên bị hồng hốc mắt sốt ruột vào cửa tứ nương nghe xong cái rõ ràng. Giang thị không phát hiện, như cũ đang nói. Nàng còn dám không biết xấu hổ học người tư buồn. Có gan trộm bạc chạy liền vĩnh viễn cũng đừng tiến ra môn. Một cái không thể sinh, ta xem nàng sao sống. Nương tứ nương hồng hốc mắt tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào cũng không thể tưởng được những lời này xuất từ nàng nương trong miệng. Giang thị nói đột nhiên im bặt, cổ cương hướng bên cạnh xoay chuyển, nhìn đến từ nương khi, ô ô khóc lên, tứ nương à, nương ủy khốt ta. Người kia không lương tâm muội mỗi mấy tháng không cho nương sắc mặt tốt, vừa vặn một chút liền cùng người thông đồng ở bên nhau trộm nương cho các ngươi tỉ đệ lưu bạc, Ngươi cùng tam lang về sau nhưng sao quả a Là nàng trộm ta bạc, 500 lượng a Ta mới tìm tới cửa. nàng còn dám không biết xấu hổ học người tư buôn có gan trộm bạc chạy liền vĩnh viễn cũng đừng tiến ra môn một cái không thể sinh ta xem nàng sao sống nương nói còn ở bên thai kịch liệt va chạm tứ nương mở mịt nhìn giang thị kia bạc thật là cho bọn hắn tỷ đại lưu bắt nương vẫn nộ cười ha ha nhị bá nương là tưởng lừa ngũ tỷ lúc sau lại lừa tứ tỷ sao nói gì là cho bọn họ lưu bạc liền ngũ tỷ mệnh đều không mà người còn có mặt mũi nói trộm nàng bạc Vì bọn họ hảo, thông đồng, không biết xấu hổ, vĩnh viễn đừng tiến ra môn, không thể sinh, xem nàng sao sống. Như vậy từ ngữ tổ hợp ở bên nhau, nhị bá nương như thế nào còn có mặt mũi nói, như thế nào còn có mặt mũi. Nghĩ đến giang thị ngày xưa đối chính mình hảo, bát nương trực giác nơi này không khí không đủ, một khắc đều không muốn nhiều ngốc, tránh thoát la thị tay chạy đi ra ngoài, ôm trong viện thụ phun ra lên. nàng lê Thập nhất nương thở dài một hơi, đi qua đi chụp vô về bắt nương phía sau lưng, nhìn bắt nương phun nước mắt đều đại viên đại viên đi xuống lạc. Giang thị người như vậy, khoác tử mâu áo ngoài, ngày thường nhìn là cái tốt, đương ít lợi một bị chạm đến, liền giống như bị người lột áo ngoài, xấu xí si sắc mặt thất hiện. Tứ nương hoàn hồn, cười vô vô giang thị tay, ta biết, nương là cho chúng ta hảo, nhưng những cái đó bạc nếu là mội mội lấy mệnh đổi lấy. Muội mội mang đi liền mang đi đi, chúng ta chỉ đường chưa từng có kia bước bạc. Giang thị lắc đầu, ta đều phân hảo, ngươi cùng tam lang một người một nửa. Muội muội bệnh nặng đều liên tiếp lấy bạc ra tới cứu mạng nương, thật sự bỏ được phân cho bọn họ tỷ đệ một người hơn hai trăm lượng bạc. Tứ nương cười cười, thanh thấu đáy mắt lại nhiệm chưa rút đi đồng ý, xem tiến người trong mắt, có chút lánh. Hạ thừa hòa lao hán chạy vào, thấy la thị liền nói, nhị tẩu đâu? Cửa thôn kia có người gặp phải ngũ nương cùng một thiếu niên, hỏi ngũ nương, ngũ nương nói là tam lang nhiễm phong hàn, dẫn hắn đi chấn trên xem bệnh. Trong viện mọi người đều biết kia thiếu niên tuyệt đối không thể là tam lang, tam lang thuận theo hiểu chuyện, tuyệt đối không thể làm hạ như vậy chuyện này. Hạ thừa hòa thấy la thị sắc mặt cổ quái, hoang mang nói, sao? Tứ nương từ trong phòng đi ra, cười nói, tam thúc, cha ta không ở nhà, đa tạ ngươi thu xếp. Ta cùng nương mới vừa được đến tin, ngũ nương mang theo tam lang ở mỗi nhà mẹ đẻ, quá mấy ngày liền đã trở lại. Nương, nhà chúng ta đi thôi." Nói, nửa đỡ nửa cùng Giang thị ra cửa, mau tới cửa, lại quay lại đầu, nếu là người khác hỏi, Tam thúc Tam thẩm nhi cũng nói như thế. Hạ thưa Hoàng ngạc nhiên, há mồm muốn nói cái gì, bị La thị túm túm. La thị chiều tứ nương gật đầu, yên tâm, Tam thúc Tam thẩm đều tỉnh. Thứ nương cười cười, Đỡ Giang thị ra sân. Hạ Thừa Hòa sợ không được đầu góc vừa định hỏi La thị, dư quang liếc mắt một cái quét đến Bát Nương sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, buôn qua đi đem khuê nữ nâng dậy, "Bát Nương, ngươi đây là sao?" Bắt Nương đang thương hề hề kêu một tiếng cha nhào qua đi liền khóc, "Cha." Hạ Thừa Hòa dọa không nhẹ, ôm Bát Nương liền trên dưới tả hữu nhìn, "Sao sao? Nào đau a?" La thị qua đi chụp trợ phu "Được rồi, nàng đau lòng." Người chỉ được sao? Hạ thừa hòa bế lên bắt nương liền phải ra bên ngoài chạy. La thị một phen giữ chặt hắn. Ngươi làm gì? Ta đi cấp khuê nữ xem bệnh A. Ngươi kéo ta làm gì? La thị trừng mắt nhìn hoa ở hạ thừa hòa trong lòng ngực bắt nương liếc mắt một cái. Bắt nương nín khóc mỉm cười. Từ hạ thừa hòa trong lòng ngực xuống dưới. Cha, ta không bệnh. Hạ thừa hòa quay đầu đi xem thập nhất nương. Thập nhất nương cười gật đầu. Hạ thừa hòa vào đầu. Khô khô cười hai tiếng Nàng nương, chuyện gì vậy? Còn không phải nhị phòng áo La thị thở dài, đem ngũ nương trộm nhị phòng bạc cùng người tư buôn sự nói, hạ thừa hòa lắc đầu, sao có thể? Đứa nhỏ này là bị nhị tẩu thương tấu tâm, nhưng... Giang thị có câu nói tuy rằng khó nghe, lại là lời nói thật. Ngũ nương không thể sinh, cùng người tư buôn, về sau nhật tử nhưng sao quá? La thị nhìn mắt phương xa, trên mặt một mảnh lo lắng chi sắc. Hạ thừa hoa cũng thế, nha đầu này. Có gì lời nói không thể cùng chúng ta nói, sao, sao như vậy dày xéo tự mình. So với bọn họ lo lắng, thập nhất nương càng may mắn, bọn họ tam phòng phân ra. Lúc này tư buôn là bao lớn tội danh. Trong thôn bất luận cái gì một người bắt được bọn họ, đó chính là trang lung trầm hồ nước kết cục. Liên quan trong nhà mà khác tỉ mội đều sẽ trên lưng có cái cùng người tư buôn tỉ mội thanh danh. Như vậy nhân già nữ nhi ai dám lấy vào cửa Vạn Và nhất ngày nào đó chịu không nổi tịch mịch cùng người thông đồng thanh gian Sinh hải tử tính ai Tứ nương tuy rằng nói một cái dối tạm thời giấu diếm qua đi Nhưng ngũ nương tổng không trở lại Này nói dối sẽ tự không công nhi phá Đến lúc đó trong thôn bà ba hoa lưỡi căn một ngày Bốn dặm tám thôn người đều đã biết Nhị nương, tam nương không bao lâu cũng chạy trở về Vẻ mặt lo lắng, ngũ nương nàng Bắt nương quay mặt đi không muốn để, thập nhất nương đơn giản nói, thì mỗi hai người đều đỏ hốc mắt, nhắc mại ngũ nương nốc, nhị bá nương không đáng tin cậy còn có bọn họ cha mẹ, làm gì cùng người tư buôn. xính giả làm vợ buôn làm thiếp nàng tưởng cả đời không danh không phận đi theo nhân ra sao. kia hải tử làm sao bây giờ? Hai người ngay sau đó nghĩ đến ngũ nương khả năng sinh không được hải tử, không khỏi lại là một trận thương tâm. Hạ thừa an về nhà nghe nói việc này. Dì cũng chưa nói, đi chấn trên hô tam lang trở về, muốn viết hỏa ly thư đổi đi giang thị hồi răng ra. Tam lang quỷ trên mặt đất ôm hạ thừa an chân khóc, cha, không thể a. Nương gả tiến hạ ra nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tứ nương hồng mắt khuyên, cha, đừng hưu nương, hưu nương, tứ nương cùng tam lang đều thành không nương hài tử, sẽ bị người khác xem thường. Hạ thừa an suy sụp ngồi ở trên giường đất, bưng kín mặt. nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng hạ ướt cổ tay áo cổ áo quần áo hoàng thị lê dày để sát vào tưởng nhìn náo nhiệt bị hạ thừa nhạc túm về phòng đi ngươi làm gì Chúng ta làm gì ta còn không có nhìn thấy lão nhị già sao chật vật ngươi hạt khoe khoang gì hạ thừa nhạc mặt tâm trầm đem hoàng thị ném đến trên giường đất hoàng thị ăn đau nhai răng chừng mắt hạ thừa nhạc ngươi điên rồi đẩy ta làm gì hạ thừa nhạc thăm dò chiều trong viện nhìn hai mắt Đóng cửa lại, thật cẩn thận từ giường đất trong động móc ra một bao bạc ném cho nàng. Nặng, ngươi nhi tử cho ngươi. 50 lượng. Hoàng thị ánh mắt sáng lên, cọ cọ bỏ dậy, chảo quá tay mải, liếc mắt một cái nhìn thấy bên trong trang bóng bạc, cười không khép miệng được. Tiểu tử này nói có thể làm ra 50 lượng bạc thật đúng là làm ra. Cha hắn, hơn nữa này bút, nhà ta đã có thể có. Ngươi cũng không hỏi xem hắn này bạc là nơi nào tới. Nhìn hoàng thị bước bạc. Hắn cũng tay ngứa, nhưng tưởng tượng đến này tiền là sao được đến, trong lòng liền có điểm cách hứng. Hoàng thị liếc nhìn hắn một cái, ngươi quản sao được đến, dù sao hiện tại là nhà ta tiền, ai cũng đừng nghị cấp đi. Đúng rồi, nhị lang đâu? Ném xuống bạc liền đi rồi, nói hắn có việc tháng này liền không trở lại. Tưởng tượng đến nhi tử kia đắc y rào rạt sắc mặt, hạ thừa nhạc đều hận không thể đi lên chịu một cái tát, hắn là lão tử, kia tiểu tử thúi là gì thái độ. có thể kiếm hai tiền có gì ghê gớm, vẫn là dựa nữ nhân kiếm tiền, phi. Hoàng thị nga một tiếng, không hỏi lại, ôm bạc tàn nhẫn hôn mấy khẩu, dùng bố bao lên, nhét trở lại trong động, đứng dậy còn tưởng đi ra ngoài, ngươi làm gì đi. Ta đi nghe một chút à, nhà ngươi nhị ca mới vừa nói cùng Giang thị hòa ly đâu, cũng không biết có thể hay không. Hạ thưa nhạc mày nhăn lại, trừng mắt nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, được rồi, không hảo hảo nói ngươi môi. Cả ngày cùng trong thôn những cái đó bà ba hoa giống nhau liền sẽ xem náo nhiệt. Trách ta lạc. Hoàng thị chống lạnh lão đại gia nói tốt nghe cho ta giới thiệu đại quan quý nhân. Đến bây giờ cũng chỉ gặp qua một cái cái gì đồng sinh nương tử. Tú tài gia biên biên nhi cũng chưa dính vào. Hiện giờ lại sửa miệng nói muốn chuẩn bị tháng sau tuổi thí. Thật sự vội không khai. Ta phi. Nàng vội chính là gì? Trong nhà liền như vậy mấy khẩu người. nàng có thể vội đến ra cửa gặp khách thời gian đều không có quỷ tài tin trong chốc lát cùng người ta nói muốn cùng tú tài gia nương tử khơi thông hảo quan hệ trong chốc lát lại nói chính mình vội không khai vô pháp mang ta thấy khách còn tưởng rằng lao nương không biết nàng về điểm này tâm địa gian dảo nghe vậy hạ thưa nhạc suy một tiếng cười sớm kêu ngươi đừng dựa bọn họ ngươi một hai phải nịnh vợ ăn không được thịt dê chọc một thân tao quay ai hoàng thị ha hả hai tiếng Nhật tử con trường, chờ xem. Đại phòng không chúng ta tiếp tục làm lão đại gia giới thiệu có tiền người làm ai. Nhà hắn nếu chúng tú tài hắn dùng cánh tay thọc hạ thừa nhạc hai hạ, nhà ta không cũng có thể đi theo thơm lây sao. Đến lúc đó chỉ bằng tú tài gia em dâu tên tuổi ta cũng có thể vớt đến không ít hảo môi. Hạ thừa nhạc bĩu môi, khoe khoang đi ngươi liền, tiểu tâm ngày nào đó bị một đám người chèn ép, khóc cũng khóc không ra. Có thể hay không nói chuyện. Hoàng thị trừng mắt nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, ngươi liền không thể gặp ta cao hứng, chỉ biết dỗi nước lã. Lười đến phản ứng ngươi. Lắc Mông thân ra cửa, mới vừa ở nhị phòng cửa đứng yên, lỗ thay còn không có dán qua đi, môn bị mở ra, tứ nương đạm cười đứng ở cửa, "Tứ thẩm nhi, có việc sao?" Hoàng thị đứng thẳng thân mình, xả cái cười, một chút cũng không bị chảo bao xấu hổ, "Tứ nương a, sao không đi làm sống? Ta nương không thoải mái." Ta lưu trong nhà chiếu cố nàng. Tứ thẩm nhi nếu là tìm ta nương nói, liền về trước. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, hoàng thị đã tế qua đi, nhị tẩu sao? Nhị tẩu, ngươi không có việc gì. Phòng trong tình hình làm nàng ngẩn ra, giang thị tuy hướng mắt, lại gì sự cũng không có. Hạ thừa an nhìn thấy nàng tiến vào sai thân liền ra cửa, tam lang cười gọi nàng, tứ thẩm nhi. Hoàng thị hoàn hồn, cười ứng. hai mắt lại hầu nghi ở tỷ đệ hai trên người đổi tới đổi lui giang thị lệnh giọng ta không thoải mái nàng tứ thẩm nhi trở về đi nói đưa lưng về phía hoàng thị nằm đổ trên giường đất hoàng thị vĩ môi cùng tỷ đệ hai nói vài câu an bài bọn họ hảo hảo chiếu cố giang thị mới ra nhị phòng trở lại chính mình trong phòng một trận vui sướng khi người gặp họa làm nàng không giúp chính mình đi thảo bạc nháo thành như vậy chỉ do xứng đáng xứng đáng Ha ha, hạ thưa nhạc mắt lạnh nhìn cười điên khùng hoàng thị, được, ngươi ý tứ ý tứ liền thành, kia chính là ta nhị ca. Ta đang cười giang thị lại không cười ngươi nhị ca. Bất quá ngươi nhị ca cũng thật là cái không loại, đều bị giang thị lăn lộn thành như vậy, còn bất hòa ly, quá không phải nam nhân, tấm tác hoàng thị cười chật lưỡi. Hạ thưa nhạc bực, một cái tắt chụp qua đi, hồ liệt liệt gì, ta nhị ca lại không phải cái tốt, nhà này còn có thể có cái tốt. Lại cho ta nghe đến ngươi nói bữa, xem không lớn bàn tay hô trên ngươi. Hoàng thị che lại bị đánh địa phương nết miệng kêu đau, không nói liền không nói, ngươi động gì tay. Ngươi tam ca ngươi cũng nói tốt, phân ra thời điểm thí đều không bỏ cho người ta phân đi bốn mẫu đất. Ngươi nhìn nhân ra hiện tại quá chính là gì nhật tử, cả ngày thịt cá ăn, cửa hàng mở ra, bạc xôn sao hướng ra lưu, lại nhìn một cái nhà chúng ta. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. ta đi ra ngoài tìm mà cân nhắc chuyện này đi hoàng thị mở cửa đi rồi hạ thừa nhạc nhàm chán nằm ở trên giường đất đôi mắt quét giường đất động vài lần ngẫm lại hắn nhị ca ngẫm lại hắn tam ca nhắm mắt lại ngủ hảo là hảo chính là choáng váng điểm nhi đầu nhi không linh hoạt cố thẩm trở về dọn dư lại đồ vật nghe nói hạ gia phát sinh sự tìm la thị khuyên giải một phen ta xem nhị nương tam nương cũng đi theo chấn trên ngày thường cùng ta làm bạn học chút tiêu nghệ Không thể so ở nhà tranh này nước đục cường La Thị cũng thực sự không yên tâm đem hai cái khuê nữ đặt ở trong nhà Người một nhà thương lượng, nhị nương, tam nương tử tống gia công Thu thập đồ vật, một nhà năm người toàn dọn tới rồi chấn trên Phạm sư phó nữ nhi đã rất tốt, sáu bảy tuổi bộ dáng Gặp người liền ái cười, một đôi nhọn nhọn răng nanh rất là thảo hỉ Phạm sư phó nương tử họ Chu, cũng đã lớn hảo Bọn họ không ở đã nhiều ngày Thu trướng ghi sổ này nơi tất cả đều là nàng ở lộng, trong ngoài rất là sạch sẽ lưu loát. Nhìn thấy chủ gia trở về, vợ chồng hai mang theo nữ nhi lại là một hồi dập đầu nói lời cảm tạng, hạ thừa hòa cùng La Thị một trận binh hoang mã loạn, một người kéo một cái nâng dậy thân. La Thị bất đắc dĩ cười, nghe Phạm Sư Phó nói các ngươi ở Kinh Thành là đại tiểu lâu người, gặp qua việc đời so với chúng ta đại, quy củ cũng so với chúng ta này nhiều. Bất quá nói thật, này đó lễ thật không cần chúng ta chính là thổ địa bảo thực nông ra người không để bụng cái này các ngươi a coi như ở chúng ta này trụ thượng một đoạn nhật tử gì cũng đừng nghĩ nhà ta không nhiều như vậy so đo phạm sư phó nương tử ôn ôn cười thái thái nói chính là về sau chúng ta chính là phải làm kia không quy của người la thị dạng khai gương mặt tươi cười gọi là gì thái thái ta so ngươi lớn tuổi gánh ngươi một tiếng tỉ tỉ mỗi mỗi cứ yên tâm trụ hạ Thường ngày chúng ta cùng đi tìm cố ra muội tử, nàng kia tay theo sống, có thể đem hoa theo sống. Nhìn La thị cùng Phạm sư phó nương tử bất quá một lát liền cười nói yến yến, nói ở cùng nhau, hai cái nam nhân liền sảng khoái rất nhiều, Phạm sư phó trên mặt cũng thêm cười, ít nhiều chủ nhân. Hạ thừa Hoa xua tay, chủ nhân cái này xưng hô liền tính, ngươi không bằng cũng gọi ta một tiếng đại ca, chúng ta cũng thân cận thân cận. Phạm sư phó cười ha ha, thành Hạ đại ca, chúng ta vợ chồng lần này toàn dựa ngươi. Ai còn không gặp gỡ điểm việc khó nhi thời điểm. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, liền tới đây. Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này hạ thừa hòa cười. Phạm sư phó gật đầu, đại ca nói chính là. Bất quá xưa nay dạy hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu thôi. Hiện tại lúc này hạ, nhà ai tiểu lầu khách điếm nguyện ý muốn một cái chỉ thêm 5 năm khế đước đầu bếp. không đến mới vừa học trong tiệm món ăn liền quay đầu bán. Hắn nhưng nửa phần không có xem thấp nhà này tiểu điếm ý tứ, tương phản, hắn đối cái kia có một tay hảo trù nghệ thiên tài thiếu nữ có dị thường bội phục Kinh doanh nhà này tiểu điếm nhìn như đơn giản, kỳ thật. Mỗi ngày lượng người phiên bài lượng thành lần hướng lên trên phiên, càng có nhân ra cố ý sáng sớm chờ ở cửa hàng ngoại, liền vì mua nhà bọn họ để nhất lung bánh bao. Hắn không chút nghi ngờ, nay cửa hàng nếu mở rộng, không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành thanh thủy trấn một cái khắc vang dội chiêu bài. Chỉ vì như vậy nhiều nhà khác muốn làm cũng không biết từ đâu làm khởi thức ăn. Chỉ vì như vậy nhiều hương vị kỳ lạ cấu tứ tinh rượu lớn mật quyết đoán phối hợp. Năm năm, không biết hắn có thể hay không học được nấu ăn tinh túy, một mình nghiên cứu phát minh nấu ăn, mà không phải phục chế kia tiểu cô nương. nay đó cảm thán, thập nhất nương tự nhiên không biết, nàng chỉ là xem qua sổ sách liền cười. bắt nương thò lại gần nhìn sổ sách đen tuyền một mảnh nhữ mày chạm vào thập nhất nương viết gì cao hứng thành như vậy sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên xem thập nhất nương có phải hay không sinh ý thực hảo kiếm đồng tiền lớn so kiếm đồng tiền lớn còn vui vẻ sự thập nhất nương cười hạ thưa hòa cùng la thị hai mặt nhìn nhau nhị nương tam nương cùng nhau chừng lớn mắt nhìn mụi muội cùng kêu lên hỏi gì sự như vậy vui vẻ thập nhất nương giơ tay cơ cơ sổ sách thần thần bí bí nói ta đi ra ngoài một chuyến không có gì bất ngờ xảy ra nói nhà ta phòng thu chi trưởng quậy đã có thể đều có ngậy người một nhà nhìn nàng từ trên giường đất nhảy xuống lê giày liền hướng phạm sư phó ra nhà ở chạy chu thẩm nhi chu thị mở cửa thấy là thập nhất nương cười nên vào cửa đổ nước cho nàng thập nhất nương chính là có việc tìm ta thập nhất nương cười tủm tỉm xem chu thị đem trong tay sổ sách đưa qua đi, Chu Thẩm Nhi, đây là ngươi làm đi. Ta xem không hiểu, ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Chu thị ngẩn ra, đáy mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, trên mặt lại nửa phần không hiện, cười tiếp, mở ra sổ sách từng cái nói lên tới, Thập Nhất Nương liên tục gật đầu, gặp được không hiểu liền mở miệng hỏi thượng hai câu, nói bất quá ba ngày chướng, Thập Nhất Nương liền cười làm Chu thị ngừng. Chu Thẩm Nhi nơi này nhưng có bút một giấy. Chu thị gật đầu, lấy lại đây phóng tới trên giường đất trên bàn nhỏ, thập nhất nương để bút viết 10 cái con số, là hiện đại nhất thường dùng con số ả dập, từ vừa đến 10. Chu thị nghi hoặc, đây là, thập nhất nương đem con số ả dập cùng viết hoa con số khác nhau giảng cấp chu thị nghe, chu thị nghe xong ánh mắt sáng lên, xem thập nhất nương ánh mắt đều nhiều vài phần bất đồng. Bất quá, đương thập nhất nương nói có thể dùng này đó thay thế phức tạp viết hoa con số khi. chu thị cười riêu đầu này đó con số cố nhiên dễ dàng phương tiện lại quá mức dễ dàng làm giả ngươi nhìn nàng đề bút đem thập nhất nương viết 3 đổi thành 8, một đổi thành 19, nếu viết đến sổ sách phía trên khó tránh khỏi làm người lợi dụng sơ hở thập nhất nương cười kia chúng ta nhưng quản không được chúng ta chỉ ở nhà mình sổ sách thượng như vậy dùng chu thẩm sẽ toàn này chỗ trống sao chu thị theo bản năng lắc đầu thấp nhất nương trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa mặt mày cong thành một đạo trăng non đó chính là chu thẩm nếu cảm thấy phương tiện về sau liền dùng cái này viết hảo nếu sợ có văn nhất mỗi ngày cuối cùng thống kê này một khối viết viết hoa không phải thành kẻ xấu có thể sửa lại phía trước con số cuối cùng thống kê viết hoa tự nhưng không đổi được chu thị thế nhưng không lời gì để nói nửa ngày phản ứng lại đây này cùng nàng có quan hệ gì nàng chỉ là viết dùn mấy ngày Về sau ai viết tự nhiên có. Thập nhất nương. Nàng còn muốn làm nàng hỗ trợ quản cửa hàng sổ sách. Này. Chu thị ngạc nhiên. Thập nhất nương gật đầu. Chu thị đã đoán được. Thập nhất nương liền không vòng quanh. Ngài cũng nhìn thấy. Ta cha mẹ đều là thành thật buồn phận nông dân. chữ to không biết một cái. Đối sổ sách thứ này càng là chỉ nhìn nhìn thấy một đoàn một tàu. Ta tuy hiểu một ít. Lại chỉ là ra lông. Này sổ sách ta cũng là không am hiểu. Cho nên, nếu Chu Thẩm sẽ không biết có thể hay không giúp chúng ta quan tâm một chút này cửa hàng. Chu thị há mồm, không biết nói cái gì, nha đầu này làm sao dám to gan như vậy. Nàng chính là nghe nhà mình Tướng công nói, cô nương này một tay hảo chu nghệ, gặp chuyện trầm ổn quyết đoán, này cửa hàng đừng nhìn hiện tại tiểu, sớm muộn gì sẽ mở rộng, một nhà một nhà, nói không chừng còn có thể chạy đến kinh thành đi. Nàng cũng không nhiều nhận đồng Tướng công nói. Cảm thấy một nữ hải tử nứt vỡ thiên đem nhà này tiểu điếm kinh doanh hảo, áo cơm mua yêu, nhiều nhất cùng túy nguyệt lâu sóng vai, muốn chạy đến kinh thành, nào dễ dàng như vậy. Nàng chính là cái sống sờ sờ ví dụ. từ nhỏ tinh tính bằng bản tính, thiện quản lý, chưa xuất các khi đem nhà mẹ để mấy nhà cửa hàng tiểu lầu xử lý gọn gàng ngăn nắp, thả lục tục khai trí nhánh. Nhưng sau lại như thế nào? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chu thị lắc lắc đầu. Xin lỗi cự tuyệt, xin lỗi, thập nhất đương, ta không thể giúp cái này vội. Chu thẩm nhi có nỗi niềm khó nói. Nàng đáy mắt rõ ràng sáng lên quang, bằng không sẽ không tưởng lâu như vậy mới cự tuyệt. Chu thị cười, trong mắt nửa khổ sở nửa bất đắc dĩ, thật không dám giấu dếm, ta xuất giá trước từng bị. Cha mẹ cùng huynh đệ cầu xin, về sau chỉ có thể giúp chồng dạy con, không thể. Nàng nếu có thể ra tay, tướng công gia sản nghiệp cũng sẽ không cô đơn. Tướng công cũng sẽ không vì sinh kế nhập nhất phẩm hương chịu người khinh lục Công công sẽ không không bệnh rồi biến mất, bà bà sẽ không thương tình phản hương, hiện giờ cũng chuyển đến tin dữ. Nàng ngày ngày khó an, không ngừng bao nhiêu lần từ ác ngộng chung tỉnh lại, tình nguyện trước nay đều sẽ không ngày đó. Cha mẹ ngươi huynh đệ cũng thật tích kỷ. Thập nhất nương đặng thành, Chu thẩm không cần phải nói ta cũng có thể đoán, bọn họ nhất định là sợ ngươi kinh doanh có cách đoạt bọn họ sinh ý. Cho nên không cho ngươi làm cái này. Chu thị cười khổ, thực xin lỗi. Thập nhất nương đứng dậy, chiều chu thị cười, chu thẩm không cần xin lỗi. Việc này nguyên bản cũng không phải ngươi sai. Bất quá ta có một chuyện không rõ, chu thẩm khả năng nói cho ta. Người nói, từ trước đến nay chỉ có cha mẹ ngóng trông nữ nhi ở nhà chồng quá hảo. Chu thẩm cha mẹ có từng vì chu thẩm suy xét quá. Nếu có, chu thẩm dùng cái gì cùng phạm sư phó rơi xuống hiện giờ nông nỗi. nếu không có nàng nhàn nhạt mà cười, Chu Thẩm cần gì phải thủ đối bọn họ hứa hẹn? Vì một đám không biết thương tiếc chính mình người thủ đức, theo ý ta tới, thực không thể thực hiện. Chu Thị thân mình thật mạnh chấn động, nhìn thập nhất nương mở cửa rời đi. Cửa hàng sự Chu Thẩm lại suy xét một chút, ta đi trước. La Thị nghe xong thổn thức không thôi, nói như vậy nàng cũng là nhà có tiền, rơi xuống như vậy, như vậy cha mẹ huynh đệ, không cần cũng thế. Hạ thừa hòa liền ở một bên không ngừng vào đầu, bắt nương hắc hắc cười, cha, nương lại chưa nói gian nãi, ngươi cảo gì đầu, tóc đều bị ngươi nắm hết. La thị liền trừng mắt nhìn nữ nhi đi chừng hạ thừa hòa, hắn cha mẹ. Hắn cha mẹ làm những chuyện này. Ra đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, mua đồ ăn. Hạ thừa hòa hiện giờ học xong chạy, vừa nói đến nhà mình cha mẹ sự, lưu tổng không sai, ít nhất lại sau khi trở về, ai cũng sẽ không nhắc lại. Hắc hắc. Buổi tối, Chu Thị đem ban ngày sự nói cho Phạm Sư Phó nghe, Phạm Sư Phó đem nàng ôm nhập trong lòng ngực căn ủi, ngươi không muốn làm liền không làm, ta một người dưỡng khởi ngươi cùng nữ nhi, không sợ. Chu Thị ở trong lòng ngực hắn cúi đầu, trong mắt Thủy Quang đông đưa, nói ra nói lại nửa phần nghe không ra dị thường, tướng công, ngươi trách ta sao? Năm đó nếu là ta có thể, bên ngoài sự cùng ngươi có quan hệ gì đâu, là ta cùng cha phán đoán sai lầm. Chách không được ngươi. Nhưng công công cùng bà bà bọn họ bà bà tự ái, đối nàng rất tốt, nàng hoài nữ nhi ăn không ngon, gây lợi hại, bà bà tự mình xuống bếp nấu ăn nấu canh liền vì làm nàng vui vẻ ăn nhiều hai khẩu. Công công khiêm tốn, đái nàng cũng như nữ nhi giống nhau, mỗi khi đi nơi khác làm buôn bán, thứ tốt nàng cùng bà bà đều là một người một phần. Nhưng hôm nay, cha mẹ vẫn luôn bắt ngươi đương nữ nhi yêu thương. trước nay không trách quá ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Phạm sư phó thở dài một hơi, Vụ vô thê tử phía sau lưng, mười một cô nương là cái thông thấu, ngươi nếu không muốn nàng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hảo, đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Chu thị hoa ở trượng phu trong lòng ngực, cũng ngủ không được. Thập nhất nương nói như ở bên hai, từ trước đến nay chỉ có cha mẹ ngóng trông nữ nhi ở nhà chồng quá hảo, chu thẩm cha mẹ có từng vì chu thẩm suy xét quá. Nếu có. chu thẩm dùng cái gì cùng phạm sư phó rơi xuống hiện giờ nông nỗi nếu không có chu thẩm cần gì phải thủ đối bọn họ hứa hẹn vì một đám không biết thương tiếc chính mình người thủ ước theo ý ta tới thực không thể thực hiện nha năng vì trả nợ bị rửa sạch không còn thời điểm nàng từng cầu thượng nhà mẹ đẻ môn nhưng cha ra xa nhà làm buôn bán nương đi vùng ngoại thành trang viên tránh nóng huynh trưởng đỡ chán gặp mặt không tam câu nói liền nói đau đầu Đệ đệ đào 3.000 lượng vốn riêng cho nàng, lại chỉ là như mối bỏ biển. Nàng vì cái gì muốn thủ như vậy một cái hứa hẹn. Vì một đám không biết thương tiếc chính mình người thủ ước, theo ý ta tới, thực không thể thực hiện nàng chính mình cũng cảm thấy không thể thực hiện. Nhưng nàng có thể bội ước sao? Hôm sau tỉnh lại, thê tử đầy mặt nước mắt, mày nhíu chặt, phạm sư phó thở dài một tiếng, tay chân nhẹ nhàng xuyên quần áo, ra cửa. Trên giường người ở môn đóng lại khoảnh khắc mở bừng mắt. thủy diệt đầy mặt ướt ác, đứng dậy mặc quần áo, cũng không rời khỏi người trong bao quần áo móc ra một cái hộp, mở ra. Đó là một cái bản tính. Bạch Châu lục hung, toàn thân trong suốt ngọc bản tính, là nàng gả vào phạm gia kính tức phụ trà khi, công công đưa cho nàng, giá trị liên thành. Công công trước khi chết, nàng từng tưởng bán ngọc bản tính trả nợ, lại bị công công ngăn lại, phạm gia sinh ý có thể diệt, ngọc bản tính cần thiết một thế hệ một thế hệ chuyển xuống đi. Lại nghèo đều không thể bán Nàng ôm ngọc bàn tính khóc không kềm chế được Quân biết thực khách nhìn thấy hạ thừa hòa cùng thập nhất nương tỉ muội Cười chào hỏi Nha, hạ lo bản Nhiều ngày không thấy a. Thập nhất nương Chúng ta nhưng chờ ngươi cấp làm tốt ăn Hôm nay có cái gì mới mẹ a? Cái này cái gọi là mới mẹ Chỉ tự nhiên là thanh thủy chấn mặt khác Tiểu lầu không có gặp qua thức ăn Thập nhất nương nhướng mày cười Ra vẻ thần bí Chờ coi a, Hành a. Chúng ta lúc này nhưng không điểm ăn, liền chờ ngươi tân đổ vật. Mau đi mau đi. Một đám người ngừng cổ. Thập nhất nương cười đi phòng bếp. Lại không nghĩ, chui vào phòng bếp không mười lăm phút, bát nương liền thở phì phì đi đến. Thập nhất nương, ngươi mau đi xem một chút, tứ thẩm nhi mang theo mấy cái phụ nhân tới, đối với đơn tử tiêu thật nhiều quý thức ăn. Còn nói này cửa hàng là nhà nàng, làm những người đó muốn ăn gì điểm gì. Thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, ta tưởng đuổi các nàng đi, nương còn không cho. Tức chết ta. Thập nhất nương nếu mày, nàng sớm nghĩ đến hoàng thị ở nhà bọn họ đến không được hảo, khẳng định sẽ đến quấy rối không nghĩ tới cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi. Cũng thế, sớm muộn gì đều là thu thập, nàng chính mình thấu đi lên, liền không nên trách nàng phiến nàng mặt. Gục đầu xuống, thập nhất nương tiếp tục vội vàng trong tay đồ ăn, bắt nương dậm chân. Ngươi còn có tâm tư làm cái này, các nàng đem nhà ta đồ ăn đều cấp điểm một lần. Chuyện được phát miễn phí tại audio không tình.com 014 trêu chọc. Thập nhất nương cười, tám tỷ chớ hoàng sợ, tứ thẩm nhi không đào bạc đó là thân thích, người khác không đào kia. Tự nhiên có không đào biện pháp. Tứ thẩm nhi đều nói đây là nhà bọn họ cửa hàng, ai sẽ đào bạc. Bát nương tức giận chừng thập nhất nương, đều gì lúc còn cười. Thập nhất nương bất đắc dĩ. chỉ phải thấp giọng ở bát nương bên thai nói nhỏ vài câu bát nương ngạc nhiên nhìn nàng này này cũng có thể hành thụ muốn ra người muốn mặt người đương mỗi người đều cùng chúng ta tứ thẩm nhi như vậy thiên hạ vô địch ha ha này hảo bát nương bị thập nhất nương nói cho cười đảo qua giữa mày bực bội duỗi tay nắm nắm muội muội gương mặt nhà ta thập nhất nương chính là thông minh dư lại liền xem ta nàng nắm chặt quyền soàn soạt huy động vài cái xoay người chạy Phạm sư phó tiến vào cùng nàng đâm cái chạm mặt, nàng cười hì hì xin lỗi, nhanh như chớp nhi chạy tới sảnh ngoài. Bắt nương đây là, vừa rồi không phải còn vẻ mặt thù đại khổ thâm bộ dáng, như thế nào đảo mắt liền. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy thập nhất nương đang ở làm chưa bao giờ gặp qua đồ ăn, mỗi ngày một đạo liên tục mau hai tháng, hắn từ dậy sớm chấn động bình tĩnh lại đây, một bên cười chào hỏi, vừa đi qua đi chợ thủ, sảnh ngoài những người đó, không có việc gì sao? Nói xong, mãnh rác lời này chính mình nói không thích hợp, nghe nói kia đi đầu phụ nhân cùng bọn họ là thân thích, lại bất hòa đó là gia đình mâu thuẫn, không tới phiên hăn cái này người ngoài xen vào. Phạm sư phó vội tách ra đề tài, đây là muốn làm cái gì thức ăn, bên ngoài những cái đó khách nhân đều gấp không chờ nổi, không phải tiểu nhiệm ngăn đón, đầu liền phải dối đến chúng ta phòng bếp. Thập nhất nương cười, bất quá một đạo tiểu thái, lập tức liền hảo. Phạm sư phó giúp tan đếm thử hương vị. Hảo, ta coi như cái này thì ăn người. Phạm sư phó cười gật đầu. Thập nhất Nương lại nói, mở cửa làm buôn bán, vào cửa đều là khách. Bất quá chúng ta là buôn bán nhỏ, thân thích có thể không bỏ tiền, người khác sao? Thường không bỏ tiền cũng đúng, đem điểm đồ vật đều ăn xong, vàng không. Chúng ta liền cấp đưa tới cửa đi bái, bất quá chúng ta không quen biết lộ, khó tránh khỏi muốn một đường hỏi thăm qua đi. bị người biết nhà này ăn bá vương cơm không trả tiền nhưng như thế nào là hảo phạm sư phó ngẩn ra phản ứng lại đây thập nhất nương là ở trả lời chính mình lúc trước nói không biết vì sao trong lòng ấm áp tiện đà nghe rõ thập nhất nương trong lời nói ý tứ không khỏi cười ha ha người nha đầu này thật là quỷ linh tinh quái thông minh khẩn thập nhất nương con mi mà cười nàng người này có cái duy nhất ưu điểm người khác đãi nàng thập phần hảo nàng định còn thập phần người khác không trọng nàng Nàng cũng không chọn người, ngược lại, gấp trăm lần còn chi. Bởi vì biết nhân tình lạnh nhạt mới ở như vậy hoàn cảnh hạ thủ chính mình trong lòng cuối cùng một chút tình thổ, gặp gỡ thiệt tình đãi chính mình nhân tài có thể hoài cảm ơn tâm đi tiếp thu. Bát nương, người này ý gì? Tứ thẩm ta tới này ăn bữa cơm cũng không được. Người này hỏi đông hỏi tây. Một bên nhi đi một bên nhi đi. Đông nương tử, ngài đừng trách, nhà ta chất nữ không hiểu chuyện, ngài cứ viết điểm. này đồ vật đều không cần tiền tứ thẩm nhi rất hào phóng này cửa hàng chính là bát nương nàng tứ thẩm nhi chúng ta cửa hàng có mấy cái chiêu bài đồ ăn các ngươi nếm thử hành a đều một đợt thượng chúng ta mỗi cái nếm điểm nhi ăn cái mới mẻ thập nhất nương cùng phạm sư phó nhìn nhau nhướng mày mà cười đồ ăn tới lâu quả táo lộc cọc thịt đại gia hỏa nếm thử hương vị như thế nào thập nhất nương cười bưng một cái đại mâm tiến vào Đặt ở chính giữa một cái bàn thượng, chung quanh nhàn nhàn ngồi xem náo nhiệt mọi người vui cười hống đi lên, thập nhất nương làm phân lượng đủ, một người kẹp một khối đảo cũng không ai làm ra đoạt người khác khẩu hạ chi vật chuyện này. Bất quá sự tình luôn có ngoại lệ. Thập nhất nương, ngươi này làm gì? Cái gì? Lại là một phần cấp vài vị thái thái nương tử nếm thử. Hoàng thị nhìn mọi người vẻ mặt kinh hỉ biểu tình, bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng chỉ huy nói. Thập nhất nương cười xoay người. Tứ Thẩm Nhi, ngài tới nhà của chúng ta ăn cơm A. Ta nương làm tốt cơm trưa, Tứ Thẩm Nhi, ai đi hậu viện ăn? Hoàng thị bĩu môi, Thập Nhất Nương, ta hôm nay cái thỉnh vài vị thái thái nương tử lại đây cho các ngươi cổ động, nhưng đi không được hậu viện. Thập Nhất Nương tựa mới hiện vài vị ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm đại gia bộ dáng thái thái nương tử, cười nói: đa tạ tứ thẩm chiếu cố nhà ta sinh ý, Chu Thẩm Nhi. này bàn chờ lát nữa tính tiền thời điểm đánh cái giảm giá hai mươi một thân lưu loát giả vờ chu thị cười hẳn là vài vị thái thái nương tử hầu nghi đi xem hoàng thị hoàng thị nhíu mày trừng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái ta là ngươi tứ thẩm nhi ngươi cũng muốn lấy tiền thập nhất nương kinh ngạc ta chưa nói thu tứ thẩm tiền ta là nói thu này vài vị phu nhân tiền nào có ta mời khách làm thái thái nương tử nhóm bỏ tiền hoàng thị đệ thấp thanh em hướng thập nhất nương giống Thập nhất nương trước mắt, tứ thẩm muốn thay các nàng đem bạc toàn đảo. Chu thẩm nhi, ngươi tính tính tổng cộng nhiều ít bạc. Chu thị không biết từ nơi nào biến ra một cái bản tính, bùm bùm đánh lên, hoàng thị chưa xuất khẩu nói ở nàng ngón tay trên dưới tung bay chung dừng lại, chỉ tới chu thị dừng tay, báo ra tổng giá trị, tổng cộng 8 lượng 25 văn tiền. Nhiều như vậy, ta chỉ điểm 8 đạo đồ ăn, chẳng phải là một đạo đồ ăn một lượng bạc. Một cái quần áo rộng mở tơ lụa phụ nhân ngạc nhiên đứng dậy, mọi người tầm mắt lập tức đầu qua đi. Ta cũng liền điểm mời đạo. Hoàng thái thái, không phải nói tốt tùy tiện chúng ta điểm sao? Như thế nào lúc này lại đòi tiền? Một cái khác phụ nhân đoán giận. Mặt khác mấy cái cũng đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía hoàng thị. Hoàng thị bị chu thị báo ra đồ ăn giới dọa ngây người, phục hồi tinh thần lại nhìn thấy vài vị thái thái nương tử trong mắt bất mãn, vội cười nói. Tự nhiên là không cần tiền, thái thái nương tử nhóm không cần để ý tới. Nhà ta chất nữ là nói giỡn, các người gặp qua nhà ai thím đi chất nữ ra ăn cơm thu bạc. Vài vị thái thái nương tử gật đầu. Một vị thái thái nâng tay hoa lan lấy khăn dính hạ cái chán, cười, đã là người một nhán nên hảo hảo nói nói. Nhưng đừng bởi vì chúng ta tới ăn một bữa cơm nhau cường, kia nhưng chính là chúng ta không phải. Hoàng thị liên tục xua tay, kia sao có thể. Chúng ta tam tẩu cùng mấy cái chất nữ đều là thông tình đạt lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. rồi. Kia thái thái xoay đầu liền lộ cái trào phúng cười, cùng bên người thái thái nói chuyện phiếm lập nghiệp thường, mặt khác mấy người cũng không hề xem bên này, đem sự tình toàn giao cho Hoàng thị. Hoàng thị quay đầu đối thập nhất nương cùng La Thị trầm mặt, bất quá một bữa cơm, các ngươi dối dám gì? ta ăn của các ngươi? Tự sẽ không đem các ngươi khai cửa hàng sự tình nói ra đi. Các ngươi cũng không nghĩ lao thái thái mỗi ngày tìm tới môn muốn bạc đi. La thị đạm cười, ngươi tưởng nói liền đi nói, dù sao chúng ta phân ra, lao thái thái tới cửa cũng tuyệt không sẽ cho nửa văn tiền. Nha, tam tẩu, ngươi nói lời này khi nhưng hỏi qua tam ca không. Hoàng thị phiết la thị liếc mắt một cái, nói nữa, lao thái thái là muốn mặt người sao? Ngươi không cho bạc. Tin hay không nàng náo ngươi ở thanh thủy trấn mỗi người đều biết, trấn trên hạ gia tiểu điếm lao bản nương không sự cô bà, bất kính trường bối. Hoàng Vinh Hoa, ngươi đừng quá quá mức. La thị như mày, trừng mắt Hoàng thị. Hoàng thị há mồm bị thập nhất nương cười ngăn lại, tứ thẩm nhi ý tứ ta hiểu được, liều mạng tháng này sinh ý làm không, hôm nay này đồ ăn ta cũng sẽ không thu bạc, tứ thẩm nhi yên tâm trở về đi. Thập nhất nương. La thị xem nàng. Thập nhất nương chiều La Thị chọn cái mi, La Thị còn muốn nói cái gì, bị bắt nương túng chặt, tiến đến bên thai tất tất tác tác, sột sột soạt soạt. La Thị giờ khóc giờ cười, này, nay nào hành, không thành. Thập nhất nương, tam đầu, ngươi này rốt cuộc là ý gì, vài đạo đồ ăn liền luyến tiếp, kia thành, chúng ta liền tại đây bẻ xả bẻ xả. La tỷ làm nấm đã không có, ngươi bồi ta đi mua một chút đi. Chú thị cười lại đây, la thị thấy nàng, theo bản năng ngừng khẩu, hoàng thị tự nhiên nhạc không hề dây dưa. Ăn cơm thực khách khó được xem náo nhiệt, an khai vị tiểu thái đều điểm khởi bữa ăn chính, tiểu điếm lập tức công việc lưu bù lên, hai cái thiếu niên chân không chạm đất phòng bếp đại sảnh qua lại chạy vội thượng đồ ăn, hoàng thị kia bản vẫn luôn không đoạn nước trà, đồ ăn lại là một phần cũng không thượng. Vài vị thái thái nương tử nhìn một đợt một đợt đám đông, tới tới lui lui. Chính là không thấy thượng bọn họ đồ ăn, đối hoàng thị khó tránh khỏi không sắc mặt tốt, hoàng thị cũng bực, muốn đi mặt sau thúc rủ, bị hai cái thiếu niên ngăn đón, vị khách nhân này thỉnh chờ một lát, lập tức liền đến phiên các ngươi. Nghe qua đệ tứ biến sau, hoàng thị tiêu, ta là các ngươi lão bản gia tứ thẩm tử, ngươi làm là thị ra tới. Cùng ta nói nói, nàng là ý gì? Không nghĩ làm ta ăn cơm cũng liền thôi, làm vài vị thái thái nương tử chờ nàng chịu trách nhiệm khởi sao thiếu niên cười vị khách nhân này thực xin lỗi chúng ta chỉ phụ trách chiêu đãi khách nhân chuyện khác chúng ta mặc kệ chính là không cho nàng tiến sau bếp một bước hoàng thị suýt nữa không khí hộp máu chỉ vào thiếu niên đầu mắng to các ngươi là chúng ta hạ ra tiêu tiền mời đến người không nghe lời tin hay không ta làm tam tẩu từ các ngươi cho các ngươi ăn ngủ đầu đường hai cái thiếu niên ném cũng không ném hắn như cũ cười híp khách nhân thỉnh chờ một lát Đồ ăn lập tức liền hảo. Trung quanh xem náo nhiệt khách quen đều nhịn không được ôm bụng cười cười to. Tiểu nhiễm, tiểu khởi, hai người này tên vô lại. Ha ha, mau thượng chúng ta đồ ăn. Khách nhân thỉnh chờ một lát, đồ ăn lập tức liền hảo. Thiếu niên nhướng mày cười. Mãn đường cười vang. Hoàng thị khí mặt đều thành, lại nửa phần tiện nghi cũng chưa dính bảo. Khó khăn chờ trong tiệm người ăn thất thất bát bát, vài vị thái thái nương tử có hai cái đều đứng lên. Ta nhớ tới hôm nay còn có việc, đi về trước. Dư lại vài vị cũng một bụng hỏa, đứng lên muốn đi theo đi. Các nàng nhưng đều là có thân phận người, hoặc tú tài thái thái hoặc đồng sinh nương tử, nếu không phải xem ở hạ gia triệu thị mặt mũi thượng, làm sao cùng hoàng thị loại này bất nhập lưu người tới loại địa phương này ăn cơm? Vốn định có thể mang chút không cần tiền thức ăn về nhà, làm sao tưởng thế nhưng bị lượng thành như vậy, thật sự là không thể nhẫn. Nhìn ngươi làm chuyện này. ta trở về đảo muốn hỏi một chút thái bình gia nương tử là như thế nào người giới thiệu trong đó thân phận tối cao tú tài thái thái hừ một tiếng quăng tay háo muốn đi thiếu niên bưng mâm lại đây cười nói phỉ thúy tôn hoàn thơ lễ bạch quả một cái khác thiếu niên tiếp theo lại đây đầu cơ phá giá nhất phẩm đậu hủ láng hoa cá quế ngại canh bồ đồ ăn đường dấm cá chép làm lạn tôm bắp vỏ san hô cải trắng không nhiều lắm trong chốc lát Một cái bàn bãi tràn đầy, thiếu niên buông trên khay hai bản đồ ăn cười hỏi, còn có mười mấy đạo đồ ăn, xin hỏi khách nhân muốn lại kéo một cái bàn trả về là đóng gói. Tú tài thái thái đứng ở tại chỗ, đi luyến tiếp nhiều như vậy hảo đồ ăn, lưu cảm thấy hạ mặt mũi, lạnh như băng đi xem hoàng thị, hoàng thị cười như tám tháng cúc hoa khai, đều đi lên, đều đi lên. Bãi một bên nhi đi, chờ lát nữa vị nào thái thái nương tử cảm thấy ăn ngon liền đóng gói mang đi. lại lôi kéo tú tài thái thái ngồi xuống ai ra ta hảo thái thái ta trong chốc lát chính mình và mặt ngài lần này nhưng nhất định đến cho ta cái này mặt mũi ngài nhìn nhiều như vậy đồ ăn chúng ta mấy cái nhưng ăn không vô đồng nương tử chu nương tử các ngươi nói đúng không nang điểm này hai cái đúng lúc là trước hết nói phải đi hai người liếc nhau đều luyến tiếc đã thượng bản tình mị thức ăn cười ứng lả thuận thế ngồi xuống thiếu niên ngứng mày Cùng một cái khác thiếu niên kéo một khác trương cái bàn lại đây, đem tích lũy ở phòng bếp đồ ăn đều bưng đi lên. Chan đây lại là một bàn. Đại sảnh khách nhân nhìn đều lắc đầu, điểm nhiều như vậy, ăn không hết toàn lãng phí, thật là có tiền không mà ném. Có xem qua lúc trước vừa ra náo nhiệt liền nói cho nói lời này khách nhân, nói là thập nhất nương tứ thẩm nhi, thỉnh nàng các bằng hữu tới ăn cơm, này ăn không hết trong chốc lắt còn muốn đóng gói mang đi. Người nói tiền. Chính là bởi vì tiền trước náo loạn vừa ra, ta vừa rồi nhưng nghe thấy kia phụ nhân uy hiếp nói làm nàng bỏ tiền nàng liền về nhà nói cho thập nhất nương gian mãi, làm cho bọn họ ra sinh ý làm không đi xuống. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo vài phần thổ thức. Một cái khách khách nhân liền nói, không phải nghe nói thập nhất nương bọn họ phân ra sao. Đây là như thế nào nháo. Loại người này, đương nhiên con bái, cho rằng cái gì đều là nhà mình. Có người khinh miệt quét đám kia phụ nhân, đục lỗ nhìn đi, có thể đi theo tới nơi này cỏ ăn cỏ uống cũng không thấy đến là cái gì hào điều. Còn tú tài thái thái đồng sinh nương tử. Bình phục có như vậy quan thái thái, thổi thượng vài câu gối đầu phòng, chịu khổ còn không phải chúng ta dân chúng. Dân chúng! ngươi nói lời này đảo làm ta nhớ tới, chúng ta Tây Bắc không phải Bắc tề sao. Nghe nói cùng bắc chu lui tới thân thiết, còn lặng lẽ phiến mã nhập quốc. Cảm giác biên cảnh lại không xong. Ngươi còn tưởng rằng là túc đại tướng quân ở thời điểm A, không có túc đại tướng quân, biên cảnh ai trấn trụ. Các ngươi lời này cũng không dám nói bậy, tiểu tâm hai bàn người tham đầu nhỏ giọng nói thầm, sau lại đơn giản cũng thành một bàn. Ta này tin tức chính là nhà ta cháu trai từ biên cảnh đưa tới, hắn đang tới gần bắc tề địa phương làm tiểu sinh ý. Việc này vừa ra liền truyền tin lại đây, làm ta giúp hắn tìm kiếm cái mặt tiền cửa hàng. Hắn phải về tới làm buôn bán, biên cảnh sớm không phải túc đại tướng quân trên đời thời điểm Thái Bình an ổn. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghe nói một sự kiện nhi Vân Châu trước phủ đoạn thời gian không phải nháo hắc mê sao. Chi phủ đại nhân liền bắt mấy cái thương nhân nghiêm trị, còn cố ý cùng mấy cái đại thương ra hợp tác, miễn phí vì bá tánh hạt thóc cho ra. Nhưng các ngươi nói sao? Mấy người tiểu tâm thò lại gần, như thế nào? Này thoát quá ra gạo nấu ra tới cháu ăn đã chết chi phủ hậu viện một cái tiểu thiếp. Người nọ tả hữu nhìn, thấy không ai chú ý bọn họ này một bàn, lại nhỏ giọng nói, kia tiểu thiếp nhà mẹ để cùng ta biểu muội nhà chồng là hàng xóm, nói là thu nhân già 20 lượng bạc bán đi, cho nên Vân Châu bên kia làm đi nhặt xác, kia người nhà động cũng chưa động T. Lại có như vậy cha mẹ? Nơi nào là cha mẹ, nhà nàng cha mẹ sớm mất, là huynh tẩu tham bạc. Bắt nương nghe sắc mặt bạch, trong tay bưng mâm băng một tiếng rơi trên mặt đất, đồ ăn giải đầy đất, mấy người bừng tỉnh, vội đem nàng kéo qua một bên, không năng đi. Bát nương xả ra một mặt cười, tránh thoát mấy người, điên giống nhau chạy tới hậu viện phòng bếp, ôm thập nhất nương bắt đầu run. Thập nhất nương chính con eo xem nhà bếp, thình lình bị bắt nương một ôm, suýt nữa ke ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn đến là Bát nương, thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện đống cảm thấy rắc đến Bát nương đang run rẩy. không khỏi kỳ quái tám tỷ làm sao vậy thập nhất nương ô ô bọn họ sao có thể như vậy nhẫn tâm bát nương chôn ở thập nhất nương đầu vai ô ô khóc nói ra nói nghẹn nghẹn ngào ngào lắp bắp nhị tỷ may mắn không đi bằng không liền đã chết nàng nói không rõ ràng lắm thập nhất nương lại từ đôi câu vài lời đoán được hẳn là cùng lần trước hạ thừa bình bán chính mình cùng nhị nương Tam nương có quan hệ, không khỏi vô vô nàng phía sau lưng, hảo, đều đi qua, ngươi nhìn ta cùng với nhị tỷ, tam tỷ không phải hảo hảo sao. Bát nương lắc đầu, ta sợ. Nàng lúc ấy ngủ bất tỉnh nhân sự, chờ tỉnh lại khi cha mẹ cùng nhị tỷ, tam tỷ, thập nhất nương chỉ nói đại bá tưởng đưa các nàng đi nịnh bợ chi phủ đại nhân, nhưng không thực hiện được, mặt khác đều không muốn nhiều lời, nàng sợ các nàng nhớ tới thương tâm cũng không dám hỏi nhiều. giờ phút này nghe người khác đề cập kia sau lại bị đưa vào chi phủ hậu viện tiểu thiếp thế nhưng bị đốc chết nàng có thể nào không sợ nghĩ đến nếu là nhị tỷ tam tỷ đi chi phủ ra kia hiện giờ chết bắt nương hung hăng run lập cập thập nhất nương triều nhìn qua phạm sư phó đưa mắt ra hiệu làm hắn tiếp nhận chính mình sống nửa kéo nửa nâng bắt nương lộng tới trong phòng đổ nước gấm cho nàng ôm nếu không ngươi đi tiết diệp ra tìm nhị tỷ tam tỷ đi Bát nương mở mịt ngẩng đầu nhìn nàng, thập nhất nương cười đem lời nói lặp lại một lần, bát nương ngơ ngác gật đầu, ra cửa gọi phạm sư phó ra nữ nhi, linh nhi, ngươi bồi tám tỷ tỷ đi tranh tiểu diệp ca ca ra được không? Tiểu cô nương nhìn mắt thất hồn lạc phách bát nương, cười gật đầu, hảo. Tiến lên dắt bát nương tay, nhỏ giọng nói, tám tỷ tỷ, ngươi tiểu tâm nga. Bát nương bị linh nhi nắm đi ra ngoài, la thị cùng Chu thị từ bên ngoài tiến vào, kỳ quái hỏi. Đây là làm sao vậy? Bát nương nhìn đến la thị thân mình run rẩy phát tới. Nương. La thị dọa sắc mặt đều thay đổi. Sao? Sao? Thập nhất nương đơn giản đem sự tình nói. La thị hư ra một hơi. Đem bát nương lâu ở trong ngực căn ủi. Được rồi. Đều là chuyện quá khứ. Ngươi nhị tỷ, Tam tỷ hào hảo. Thập nhất nương cũng hào hảo. Nhà chúng ta đều là phúc lớn mạng lớn người. Ra không được chuyện này. Nhưng. Bên ngoài có người nói sau lại tiến tri phủ ra tiểu thiếp. Đã chết. Bát Nương ngẩng đầu xem La thị, hai tròng mắt mở to lại tìm không thấy Tiêu Cự. La thị bỗng nhiên sắc mặt bạch, thân mình không thể tự ức run lên vài cái, miệng trương vài lần, mới nghe thấy thanh âm, "Sao? Sao có thể?" Bát Nương lắc đầu, "Ta chính thay nghe thấy." La thị đằng từ trên giường đất đứng lên, vành mắt hồng, "Ta, ta đi xem nhị nương, tam nương. Ta cũng đi." Chu thị nhìn không yên tâm, "Ta đi theo." Thập nhất nương chiều Chu thị cười cười, "Làm phiền Chu Thẩm Nhi." Chu thị vô vô thập nhất nương đầu vai, "Muốn nói cái gì?" rồi lại cười cười, xoay người nắm Linh Nhi tiểu cô nương cùng đi ra ngoài. Thập nhất nương đi theo đại sảnh, vừa mới bị đánh vỡ mâm cùng đồ ăn đã bị thiếu niên thu thập, nói chuyện bị bắt nương nghe được mấy cái khách nhân thấy nàng vội nháy mắt ra dấu, thập nhất nương qua đi, một người vội hỏi Nhà ngươi tám tỷ không có việc gì đi Ta coi lão bản nương mang theo nàng vội vã đi ra ngoài Chính là năng tới rồi nào muốn đi xem đại phu Thập nhất nương cười Không năng là cố thẩm bên kia có chút việc Các nàng qua đi nhìn xem Mấy người cười thở dài nhẹ nhõm một hơi Thập nhất nương hỏi vừa rồi nói gì đó đem bắt nương dọa ném âm Mấy người sẽ nhỏ giọng đem sự kỹ càng tỉ mỉ nói Thập nhất nương nghe nheo lại mắt Không nghĩ tới tô thiếu nam thuận miệng lời nói lại là thật sự, Vân Châu phủ tẩy hát mế. Không biết chuyện này chúng tô ra cùng tống ra trộn lẫn nhiều ít. Đáng thương chúng ta túc đại tướng quân, tuổi còn trẻ, ai? Được rồi, lời này cũng không nên nói nữa, tiểu tâm bị người có tâm nghe thấy, chính là muốn rơi đầu. Thập nhất nương tò mò đi hỏi, người nọ liền lắc đầu thở dài, thiên đố anh tài, tuổi xuân chết sớm. Khác lại không dám nhiều lời. Thập nhất nương cười quay lại đi, sao cuối cùng một cái đồ ăn thượng bàn. Đến giờ mùi chính, trong đại sảnh đã chỉ còn mấy bàn khách quen muốn một hai đĩa tiểu thái, ngồi uống rượu nói chuyện thiếm. Hoàng thị này một bàn đã đem trên bàn ăn thất thất bát bát, tú tài thái thái rất là vừa lòng điểm. Là vừa lòng gật đầu, khen hoàng thị, nhà ngươi này đồ ăn sắc thật ăn ngon, có rảnh lại đến. Hoàng thị đáp ứng rất là dứt khoát, thái thái muốn ăn, nói một câu. Ta làm người lập tức làm đưa tới cửa cũng là tốt. Hai cái thiếu niên liếc nhau, cười tiến lên, vài vị phu nhân nhưng đều ăn được. Này dư lại chính là muốn đóng gói mang đi. Tú tài thái thái vây vây tay, chỉ trong đó vài đạo đồ ăn, đem này mấy cái cho ta đóng gói, đưa đi trứng cá hẻm. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, thiếu niên đã cười lớn tiếng nói, trứng cá hẻm, đóng gói. Tú tài thái thái vui mừng gật đầu. dư lại vài vị thái thái nương tử thấy thế sôi nổi tiến lên chỉ ra và xác nhận chính mình đồ ăn không nhiều không ít mỗi vị đều có thể đóng gói năm sáu nói đồ ăn thiếu niên đều là ở các nàng nói một cái ngõ nhỏ danh khi đánh gãy mấy người tuy có chút bất mãn nhưng cũng chưa như thế nào để ý từng người lau khỏe miệng vô vô mông chạy lấy người hoàng thị lưu tại cuối cùng đối hai cái thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến tìm các ngươi thập nhất nương ra tới Ta có lời cùng nàng nói, thiếu niên lướt nhau, một cái cười đi mời người, một cái sách theo bao lớn bao nhỏ đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy thập nhất nương ra tới, hoàng thị khinh miệt miệt đi qua đi, phân phó nói, mười một nhà đầu, cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, tới ăn cơm kia vải vị đều là chấn trên tương lai tú tài cử nhân lão ra ra thái thái nương tử, các nàng về sau tới ăn cơm, không cần lấy tiền. Tứ thẩm nhi ý tứ này, nhà ta không cần kiếm tiền. Miễn phí cho các nàng làm. Thập nhất nương cười. Hoàng thị bĩu môi, ngươi hiểu gì? Các nàng là gì người có thể tới các ngươi cửa hàng ăn cơm đó là để mắt các ngươi? Ta không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi đem lời nói mang cho cha mẹ ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Dù sao đều sẽ rách mặt, nàng cũng không cần thiết cấp tam phòng thể diện. Lại nói, liên hạ thừa hòa cùng la thị kia xuẩn hình dáng, nàng cũng lười đến cho. Dám không nghe nàng. nàng thời thời khắc khắc là có thể làm lao thái thái đem nhà hắn này cửa hàng cấp thu hồi đi ừ không cho bạc liền cấp ăn thập nhất nương nhúng mày đáy mắt nhộn nhạo che giấu không được cười là đều nghe tứ thẩm nhi ta đây liền làm cho bọn họ đem đồ ăn đưa đi các cháu phủ tiểu nhiễm tiểu khởi đồ vật nhưng chuẩn bị tốt hồi cô nương chuẩn bị tốt ân có biết các gia phu nhân chỗ ở hồi cô nương Chúng tiểu nhân chỉ lo đóng gói, không nghe rõ chư vị phu nhân chỗ ở. Thập nhất nương giả vờ tức giận, một cái khác vội cười nói, cô nương đừng sợ. Chúng tiểu nhân tuy rằng không nhớ kỹ, nhưng cái mùi phía dưới một chiếc miệng, chúng tiểu nhân một đường hỏi thăm qua đi là được. Bảo đảm giống nhau không tồi không rơi đưa đến chư vị phu nhân trong tay. Thập nhất nương gật đầu, đi thôi. Hoàng thị cũng đi theo gật đầu, lại tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Bất quá ngày thứ hai. Nàng liền đã biết không đúng chỗ nào. Mỗi nhà nàng thỉnh đi ăn cơm thái thái nương tử ra hẻm đầu phố đôi, đều có người ở nghị luận hôm qua việc, ngày thường bưng cái tú tải nương tử cái giá, còn tưởng rằng là nhiều đứng đắn người, không nghĩ tới cũng sẽ đi ăn bá vương cơm, còn uy hiếp nhân ra đưa tới cửa, tấm tắc. Phi! Còn tú tải ra nương tử, ta xem có cái như vậy tức phụ, này tú tải cũng không phải là cái gì thứ tốt. Thật là thể diện đều từ bỏ. Ai! Mau nhìn, ra tới ra tới. Có người cười. Đây là nhà bọn họ mua nha đầu, người kia đôi mắt không lình quang a, Tiểu nha đầu hướng mắt, lạnh run xuyên qua đám người, chân nhỏ chạy bay nhanh hướng hạ ra tiểu điếm mà đi, có người liền đi theo theo, tiểu nha đầu, chính là nhà ngươi thái thái cho ngươi đi đưa cơm tiền. Tú tài ra môn kéo kẹt một tiếng lại bị người mở ra, đi ra một thân nho sam nam nhân, ôm quyền đối hàng xóm láng giềng nói. Thiện nội hôm qua ra cửa cấp không mang ngân lượng, cũng không phải cố ý không cho bạc. Một bên rũ đầu phụ nhân cười gật gật đầu. Có người hồn nào, nghe kia gã sai vật nói tú tải nương tử điểm 12 đạo đồ ăn, đóng gói trở về tắm đạo. Phương tú tải, nhà ngươi chính là đạt, thiếu nhà ta bạc gì thời điểm còn a? Kia phụ nhân cứng đở, trên mặt cười như thế nào cũng không nhịn được. Nho sam nam nhân xin lỗi triệu người nọ ôm quyền, triệu đại ca chờ một chút hai ngày. Chờ này nguyệt lâm mễ một, liền nguyên số trả lại. tướng công, đó là muốn cấp nhi tử làm xuân sam. Nhi tử đều mong mấy tháng, khó khăn tính hảo tháng sau có thể không ra một chút. nho sam nam nhân nghiêng mắt quét kia phụ nhân liếc mắt một cái, phụ nhân lập tức cấm thanh. Nhất thảm một vị đồng sinh nương tử, đương trưởng bị nhà nàng bà bà bức nhi tử viết hưu thư, hưu. Bực này lấy thảo thực làm vui nữ tử, không đến dạy hư ta nhi tử, chúng ta nếu không khởi. Hoàng thị dọa xúc đầu liền đi. Nàng ố may mắn tâm lý đi các ra xoay chuyển, hiện không một may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc minh bạch hôm qua tổng cảm thấy không đúng chỗ nào ở đâu. Thập nhất nương kia nha đầu là cố ý, làm người dẫn theo đổ vật một đường hỏi qua đi, lại đem sự tình thêm mắm thêm muối nói thượng một lần. Này đó người đọc sách đều sĩ diện, bị một nhà khoa tay múa chân cũng liền thôi. Một cái ngõi nhỏ một cái ngõi nhỏ người đều như vậy, bọn họ còn muốn hay không ra cửa. Hoàng thị một đường trở về đi, cắn răng đem thập nhất nương cùng La thị hận ngứa, hận không thể cắn thượng mấy khẩu giải hận. Nàng phí nhiều ít công phu làm từ triệu thị nơi đó đáp thượng những người này, cái kia tú tài nương tử ngày hôm qua còn nói nàng cùng một cái đại phủ mụ mụ nhận thức, kia trong phủ có nha hoàn gia bên ngoài phóng, đang cần cái tín nhiệm bà mối đâu. Kia chính là nói thành một cái liền có một hai thưởng bạc. Nàng trắng bóng bạc a, Thập nhất nương cái này nha đầu thúi. Ai? Lao tứ gia, Có người dỗi tay tún hoàng thị một phen Hoàng thị một cái lảo đảo chật vật té ngã trên đất Lửa giận phía trên Hướng người quát Đôi mắt mù, Sao đi đường Ngươi nương cho ngươi sinh đôi mắt còn không bằng nhiều cho ngươi sinh hai thí mắt nhi Chưa xong nói ở nhìn đến trên cao nhìn xuống chừng mắt chính mình chị chồng khi đột nhiên im bật Hán đại cô Hạ hồng hà nhữ mày nhìn nàng Lao tứ gia, Ta kêu ngươi nhiều ít thanh người lỗ thai bị lửa phân đổ vẫn là sao lên sưởng chân ngồi dưới đất cũng không chê mất mặt Trung quanh có qua đường phụ nhân đối nàng lộ ra trơ chén biểu tình hoàng thị biểu tình hoàng thị giật mình một lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ dậy hắn đại cô ngươi sao tại đây hạ hồng hà nâng nâng đầu chiều mặt sau nỗ nỗ miệng nhà, đó là nhà ta cửa hàng nhìn đến ngươi liền hâu ngươi hai tiếng ai biết hạ hồng hà tức giận trắng nàng liếc mắt một cái Được rồi, đi chúng ta cửa hàng ngồi ngồi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Nếu không phải nhà nàng kia khẩu tử cả ngày không về nhà, nàng bên này vội phân không khai thân, về sớm nhà mẹ để một chuyến. Nói phân ra liền phân ra, cũng không nhìn một cái phân ra, trong nhà những cái đó mà ai loại. Đại ca muốn khảo thí, nhị ca có càng kiếm tiền nghề một sống, lao tứ tư tưởng đều đừng nghĩ làm hắn xuống đất. Đem trong nhà duy nhất lao động phân ra đi ra ngoài. Nàng cha mẹ có phải hay không ốc? Ai? Hoàng thị phát phát trên quần áo thổ, đi theo hạ hồng hà vào cửa hàng. Dương ra cái này cửa hàng là tiệm tạp hóa, lớn nhỏ đồ vật đều bán, gửi lại theo sống cũng bán. Hoàng thị mới vừa gả vào hạ gia kia 2 năm, còn không có bang nhân làm mai khi. Theo khăn linh tinh liền đều đặt ở dương ra tiệm tạp hóa gửi, lao thái thái muốn tịch thu sở hữu bạc. Hạ hồng hà liền sẽ từ mỗi khối khăn thượng khấu hạ hai văn tiền đưa cho nàng. Nàng phân hạ hồng hà một văn, hai người hợp tác khăng khít, quan hệ càng hảo. Phân gia rốt cuộc là sao hồi sự? Các ngươi đều gạt ta muốn làm gì? Hoàng thị khô khô cười, nàng có thể nói là bọn họ mấy phòng liên thủ muốn bán nhân ra tam phòng quê nữ, nhân ra không thể nhịn được nữa không làm mới muốn phân ra sao? Tự nhiên không thể. Chỉ trốn tránh hạ hồng hà thực hiện, có lệ nói, bọn họ một hai phải phân ra, có thể có gì biện pháp? Cha mẹ đều khóc cầu bọn họ không cần phân ra, bọn họ nửa điểm không nghe. Ai? Hạ hồng hà một phách cái bản, hắn còn phản thiên. Cũng không nghĩ phân ra cha mẹ làm sao. Nói, có phải hay không lão tam gia từ giữa khuyến khích? Hoàng thị không lắc đầu cũng không gật đầu, hai người khẩu phong rất nhất trí, bọn họ kia mấy cái khuê nữ nghị đến thập nhất nương, hoàng thị liền nhịn không được răng đau, kia thập nhất nương chết quá một lần đảo so trước kia cơ linh nhiều. Như ma trước quỷ thật nhiều đều là nằng ra. Hạ hồng hà trừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, thập nhất nương thiếu chút nữa chết, nguyên nương bị bán đều là bởi vì ai. Nếu không phải xem ở nhị lang là nam Hải Nhi phân thượng, xem ta không cảo hoa người mặt. Diệp nương, không thấy được ngươi mợ tới, còn không đi đổ nước. Hạ hồng hà giơ tay một cái tắt đánh vào một cái nữ hài Nhi trên người, nữ hài rũ đầu, đầu che khuất mặt, lộc cộc cứng thanh, Chậm gì gì quay lại đi đổ nước, hoàng thị tiếp, vừa định khen một khen, đôi mắt đột nhiên nhìn đến nữ hải nhi mu bàn tay thượng một khối kết vẩy vết xẹo thượng, hoàng sợ, này, đây là sao làm cho. Hạ hồng hà sắc mặt cứng đờ, vây vây tay, còn không phải nha đầu này không nghe lời, làm nàng nấu nước cho nàng cha tắm rửa, nàng không cẩn thận ngủ rồi, tuổi lửa rơi xuống trên tay cấp năng. Tiểu nữ hải quay đầu nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái, Hạ Hồng Hà hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt, còn sự tại này làm gì? Hậu viện như vậy nhiều xài chạy nhanh bổ, buổi tối còn chờ nấu cơm sử dụng đâu? Tiểu nữ hài kéo thân mình chậm rãi đi trở về đi, Hoàng thị chỉ cảm thấy nàng đi đường tư thế cũng có chút không thích hợp nhi, nghĩ đến nhà nàng chị chồng là cái không thích nữ hoa người, miệng trương trương, lời nói chưa nói xuất khẩu. Hạ Hồng Hà tiếp theo lời nói mới rồi hỏi Hoàng thị, thập nhất nương nhìn cũng chính là lớn lên xinh đẹp điểm nhi. Không hiện nào thông minh a, Còn có thể xối dục lão tam cùng hắn tức phụ ngẫm lại liền không khả năng, hạ hồng hà biểu môi. Hoàng thị lại nói, ngươi nhưng đừng không tin ta, nha đầu này từ quỷ môn quan quay lại tới, liền cùng thay đổi một người, kia trong mắt vừa chuyển bảo không chuẩn chính là một cái độc kế, ta cùng đại tẩu, nhị tẩu nhưng đều đi theo an lỗ nặng. Đại phòng tới tay tú tải thiếu chút nữa không có, nhị phòng ngũ nương bị nàng suối dục cùng nam nhân tư buôn. Ta bên này bị nàng làm hại cùng mấy nhà tú tài thái thái nương tử kết thủ, ngươi là không biết kia nha đầu lợi hại. Gì? Ngươi nói gì? Hạ hồng hà từ trên ghế đứng lên, ngũ nương cùng người tư buôn. Đây là gì thời điểm chuyện này? Hoàng thị giơ tay hư phiến chính mình một cái miệng tử, nhìn ta này há muộn. chị chồng ngươi cũng đừng hỏi, việc này coi như không xinh quá, ta còn có việc, đến đi trước. Hoàng thị đứng dậy phải đi, Hạ hồng hà một phen túm chặt nàng, những mày lệnh giọng, đi cũng muốn trước đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Nói, rốt cuộc sao hồi sự. Hoàng thị làm bộ bất đắc dĩ bị buộc đem sự tình đều nói, hạ hồng hà khí suýt nữa đem ghế tạp, lão nhị ra chính là óc heo sao. Chính mình khuê nữ đều quản không được. Thật như vậy, lúc trước còn không bằng làm tống ra người cấp trực tiếp đánh chết hảo. Ai nói không phải, nàng như vậy một chạy, chúng ta hạ ra đều đi theo tao hương. Nhà ta lục nương ai hoàng thị thở dài, vì hạ hồng hà một cái ra cửa cô mãi mãi còn quản nhà mẹ đẻ sự rất là khinh thường. Hạ hồng hà đương nhiên sinh khí, nhà nàng đại nhi tử không yêu đọc sách, nhìn ngu rốt thực, nàng còn tưởng từ nhà mẹ đẻ mấy cái chất nữ chọn một cái cho nàng làm con dâu. Ngũ nương thật muốn là ngồi này không biết xấu hổ sự, nàng con dâu này đã có thể ngâm nước nóng. Lại đi bên ngoài tìm, đến dùng nhiều nhiều ít bạc. Giang thị cái kia lừa đầu vóc. thật là vụng về đã chết đúng rồi việc này đại tẩu biết không hoàng thị lắc đầu cha nói đại bá muốn chuẩn bị khảo thí không thể làm hắn phân tâm liền trước dấu số dưới hạ hồng hà tường bãi gật gật đầu cha nói chính là đại ca hiện tại không thể phân tâm đây chính là du quan chúng ta hạ ra có thể hay không theo vào một bước đại sự người bên này khẩu phong cũng khẩn một ít đại tẩu cùng tứ lang nơi đó đều đừng lộ ra dấu vết nhìn đại cô mãi mãi nói Ta này hiện giờ đắc tội quý nhân, phỏng chừng đến mấy tháng không tới chân trên, nào có cơ hội cùng đại bá đại tẩu nói. Hạ hồng hà gật đầu, đứng dậy đuổi đi khách, ngươi trở về cùng cha mẹ nói, ta vội quá này đoạn liền trở về. Nếu phân ra, vậy phân, bất quá này mà vẫn là từ lao tam loại, đến lúc đó làm hắn đem lương thực đều cấp cha mẹ liền thành. Tam ba sợ là sẽ không nguyện ý. Thủ như vậy một cái cửa hàng, hắn nào còn để ý kia vài mẫu đất. Này ngươi làm cha mẹ đừng động, ta sẽ tự đi cùng lao tam nói. Hạ hồng hà quét nàng liếc mắt một cái. Hoàng thị cười theo tiếng, tưởng đem hạ ra tiểu điếm sự cùng hạ hồng hà nói, lại sợ bị hạ hồng hà nhớ thương chính mình liền ít đi chỗ tốt, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cái gì cũng chưa nói, đi trở về. Không hai ngày. Không hai ngày, triệu thị được vài vị thái thái nương tử khiếu lại về nhà đem hoàng thị mang cái máu chó đầy đầu, không bạc sung cái gì trưởng quài. Đem ta nhận thức thái thái nương tử đều đắc tội ngươi có thể rơi xuống gì chỗ tốt. Ngươi cái hôn không tiếc. Về sau mơ tưởng lại làm ta mang ngươi nhận thức nhà giàu thái thái. Hoàng thị sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, căn chặt răng, từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao, cẩn thận đưa qua đi, cười nói, đại tẩu đừng nóng giận, ta đã nhiều ngày cũng là ấy nấy thực, cảm thấy thực xin lỗi đại tẩu. Ngươi nhìn, ta cố ý người đánh cái đồ vật cấp đại tẩu bồi tội. Ngươi nhìn nhìn đây chính là chấn trên tốt nhất tay nghề. Mở ra bố bao chung là một cùng kim châm, kim hoàng kim hoàng, nếu nói tay nghề, lại là nửa phần không có. Bất quá chỉ này kim hoàng sắc liền vọt đến triệu thị mắt, nàng ánh mắt ở hoàng thị trên mặt quét một vòng, tiếp nhận đi thử thử trọng lượng, giữa mày lập tức liền cười, đem bạc đá nhập trong lòng ngực, thở dài, ngươi à, làm ta nói ngươi cái gì hảo. Kia vài vị thái thái nương tử chính là rất có hy vọng sang năm trung tú tài, Ngươi hảo hảo kinh doanh một phen, sang năm lại từ ta và ngươi đại ca, ổn thỏa quan ngôi A. Hiện giờ bị ngươi làm tạp. Ngươi cũng biết, ta phí nhiều ít công phu mới thế ngươi bãi bình. Là, là ta không biết cố gắng, mệnh tẩu tử. Hoàng thị cong eo không lưng túi đầu. Triệu thị lại huyên thuyên nói nửa ngày, miệng khô lưỡi khô mới ý miệng. Được rồi, ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta là chị em dâu. Đại phòng đạt tự nhiên cũng không phải ít người chỗ tốt. hoàng thị mới tùng khẩu khí bộ dáng cười gì chỗ tốt không chỗ tốt ta cùng đại tẩu thân cận cũng không phải là đồ cái này nói xong hai người đồng thời sửng sốt quỷ dị không khí ở phòng trong xoay tròn hoàng thị phản ứng lại đây khụ hai tiếng đại tẩu xem ta có phải hay không tìm cái nhật tử đi cắt trên cửa tự mình nói lời xin lỗi triệu thị trong lòng cười nhạo không cầu chỗ tốt ngươi sẽ cho nhật giống nhau bái chúng ta đại phòng trên mặt lại vì khó nói Không phải đại tẩu không giúp ngươi, thật sự là ngươi lần này đem người đắc tội quá mức. Kia mấy cái phố ngõ nhỏ nước miếng suýt nữa chết đuối các nàng, các nàng chính là lại không dám cùng ngươi kết giao. Kia làm sao? Hoàng thị trên mặt lộ ra nôn nóng, đây chính là nàng sợ nhất. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đại ca ngươi chúng tú tài lại tiếp tục. Đến lúc đó việc này phai nhạt, ta lại giới thiệu mặt khác tú tài đồng sinh ra nương tử cho ngươi nhận thức. Tránh đi những người này thì tốt rồi. Hoàng thị mày, phải chờ tới sang năm. Ngươi không muốn chờ liền tính. Triệu thị sắc mặt trầm xuống, ta xá ra mặt cũng không dễ dàng, vừa lúc tỉnh. Thu bạc không làm sự. Ngươi tưởng Mỹ. Hoàng thị vội một bộ nói sai lời nói biểu tình. Ai ra, đệ mội Bộc tuệ, đại tẩu đừng trách. Ta là sầu năm nay đến sang năm này không đương làm cái gì hảo. Ngươi cũng biết nương nàng. Không bạc giao là muốn bị khinh bỉ Cái này ta sớm giúp các ngươi nghĩ kỹ rồi." Triệu thị vẻ mặt vui sướng. "Chúng ta." Hoàng thị không rõ nguyên do. "Ngươi hôm kia cái mang các nàng đi kia ra cửa hàng không phải lão Tam ra sao? Ta làm đại ca ngươi đi theo lão Tam nói, làm lão Tam giáo lão tứ học nấu ăn, đến lúc đó các ngươi ở thành Tây cũng khai một nhà, chúng ta chia đôi chướng." Triệu thị cười nói. Hoàng thị cả kinh, ngay sau đó ở trong lòng mắng những cái đó thái thái nương tử Tao đàn bà Nhi đều nói tốt không được cùng triệu thị nói, còn cùng triệu thị nói, hư nàng chuyện tốt Nhi. Xứng đáng bị nhà chồng khi dễ bị người chọc cột xuống mắng. Đại, đại tẩu, này, không thích hợp đi. Nào không thích hợp. Đại ca ngươi là chúng ta hạ ra tương lai một nhà chi chủ, tam phòng tuy rằng phân ra, nhưng tổng còn phải cho chúng ta đại phòng một cái mặt mũi. Vẫn là ngươi cảm thấy chia đôi chướng quá ít. Triệu thị mang cười mặt trầm xuống dưới. Nàng không cùng nàng tính gạt bọn họ tam phòng khai cửa hàng chuyện này, nàng dám cùng nàng so đo tiền nhiều tiền thiếu. Hoàng thị cười khổ lắc đầu, nhìn lại tàu nói, này không phải tiền chuyện này, là tam phòng. Ta cảm thấy bọn họ căn bản liền sẽ không đáp ứng làm nhà ta nam nhân đi học chú nghệ. Lại nói, nhà nàng nam nhân lười thành như vậy nhì, cũng đến hắn nguyện ý đi học ca. Bất quá, nàng đảo nghĩ đến một người có thể đi học. Nàng nhà mẹ đẻ đại ca. không một năm tính kế. Ngũ nương vừa đi yểu vô tin tin, Giang Thị ở trong phòng khóc không thể tự ức, nhìn đến nhà mẹ đẻ người tới khi bị khuất không được, lôi kéo tới thăm tin tức nhà mẹ đẻ em dâu khóc mấy độ nghẹn nào. Vóng! Nàng nhà mẹ đẻ em dâu nhìn lên nàng khóc này tư thế, tâm đều lạnh thành tăng cánh, bắt lấy nàng liền hỏi, Đại cô mãi nãi, ngươi nói cho ta nhà ngươi ngũ nương không cùng người tư buôn, không có làm hạ này dơ bẩn chuyện này. Giang Thị ngẩng đầu mờ mịt nhìn nàng, tựa không nghe minh bạch nàng ý tứ. Phụ nhân bắt lấy nàng cánh tay quơ quơ, thanh âm đều bén nhọn vài phần. Đại cô nại mãi, ngươi nói chuyện a? Nói chuyện a? Giang Thị dậm chân lên, chỉ vào nàng cái mũi máng to, ngươi từ nơi nào nghe tới mê sảng? Ngươi lời này nói ra đi còn muốn hay không ngươi cháu ngoại gái có sống hay không? Ngươi này nội tâm liền như vậy độc. Phụ nhân lại không để ý tới nàng máng to, không kiên nhẫn nói. Được rồi, chị chồng, ta tới cũng không phải nghe ngươi mắng. Việc này ở làng trên xóm dưới đều truyền ồn ào huyên áo, nhà ngươi ngũ nương trộm trong nhà bạc cùng người tư buôn. Ngươi còn nói nàng mang theo tam lang đến nhà ta tới dưỡng bệnh, dưỡng cái gì bệnh? Dơ bẩn bệnh đi. Phụ nhân ngừng lại một chút, nhìn đến giang thị há mồm còn muốn mắng, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng đừng nói gì không thể nào, nói ra cũng không ai tin. Ta lần này tới chính là nương để cho ta tới. Nàng làm ta hỏi chị chồng một câu, việc này là thật hay giả? Ngũ nương thật làm hạ như vậy không biết xấu hổ muốn chầm đường chuyện này. Nương! Nương làm người tới! Giang thị ngơ ngẩn nhìn phụ nhân. Phụ nhân lừ một tiếng, nhìn chằm chằm Giang thị, lộ ra hoảng sợ biểu tình, khít hà một hơi, nói như vậy, chuyện này là thật sự. Giang thị há miệng thở dốc, tưởng phản bác, miệng động mấy động, trung chậm rãi phun ra một chữ. Là! Phụ nhân hai tròng mắt nháy mắt trừng lớn, a a vài tiếng rậm chân đứng lên, chỉ vào giang thị, khí run run, người, người có biết hay không nhà ta phương Tỷ nhi phải làm ai? Khó khăn tìm một nhà có của cải nhi, nhân ra chịu ra 50 lượng, mắt nhìn liền phải xem tướng, các người, các người hôm nay giết hư ta khuê nữ chuyện tốt nhi. Ta, ta, phụ nhân chuyển vòng tựa tìm thứ gì, cuối cùng, nào qua đi ấn đảo giang thị bóp nàng cổ. Ngươi như thế nào không đem nàng cấp bóc chết? Ngươi làm nàng tồn tại làm gì? Các ngươi hạ ra ném mặt không tính còn làm chúng ta giang ra đi theo không mặt mũi. Nhà ta phương tỷ nhi làm sao? Nàng năm nay đều 15, 15. Mấy năm nay nói liền này một nhà chịu ra 50 lượng bạc. Ngươi làm ta nơi nào lại đi cho nàng tìm cái tốt như vậy ra? Ngươi nói một chút. Ngươi là đương người thân cô sao? Nàng là đương người biểu muội sao? Các ngươi, các ngươi sao còn có mặt mũi? Giang thị bị phát phía sau lưng đụng vào trên giường đất, đau khung xương đều phải tan. Thấy nhà mẹ để em dâu la lối khóc lóc, nàng cũng bực, giơ tay hồi véo nàng cổ. Ta khuê nữ thiếu chút nữa không có mệnh, ta sao quản. buộc nàng đi tìm chết sao? Ngươi vì sao không cho nàng đi tìm chết? Nàng đã chết liền không này sốt ruột chuyện này. Ta khuê nữ việc hôn nhân cũng không thể hủy hoại, khô khụ. Ngươi! Ngươi cho ta buông tay. Phụ nhân bị véo sắc mặt đỏ bừng, Giang thị cũng không hảo đến nơi nào, khụ khụ. Còn không phải là cái chịu ra 50 lượng thông ra, ta. Ta làm lao tứ gia bằng. Phương Tỷ Nhi nói. Phi. Phụ nhân nửa phần không cảm kích, ngươi cho rằng nhà ngươi kia tứ phòng chính là cái nhiều sạch sẽ người. Hôm kia có thể bán nhà mình thân chất nữ, ta còn sợ nàng đem ta khuê nữ cũng cầm đi cấp bán. Chưa chừng. Nhà ngươi ngũ nương chính là bị nàng cấp bán. Ngươi nói bậy gì? Nàng dám đụng đến ta khuê nữ, ta cùng nàng liều mạng. Phụ nhân bóp Giang Thị cổ đột nhiên buông lòng tay, Giang Thị đầu phanh một tiếng đụng vào trên giường đất, nàng cũng không hề không để ý tới, bắt lại khi xách một cái rổ. Đối Giang Thị cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt nói, ta trở về liền cùng nương nói, chúng ta giang ra muốn cùng ngươi giang hoa quê chặt đứt quan hệ. Chị chồng nếu thiệt tình thương ngươi hai cái chất nữ một cái cháu trai liền giải sâu bị, náo khó coi nàng hừ một tiếng, nhà ai cũng đừng nghĩ là cái hảo. Dứt lời, vác rổ mở cửa, nên ngang mà đi. Giang thị nằm liệt trên giường, nhìn phụ nhân ruỗi ruôi tay, tựa muốn ngăn lại nàng, lại nửa phần sức lực đều không có, nàng ngũ nương à, sao sẽ cùng người tư buôn. Nhưng làm nàng về sau như thế nào sống a lão thái thái đứng ở chính phòng cửa nhìn thấy nhị phòng cửa mở ra xoa eo liền mắng lên không biết xấu hổ lão đồ đĩ dậy ra một cái tiểu đồ đĩ đem chúng ta lão hạ ra mặt đều ném hết ta cáo ngươi 10 ngày lúc sau ngũ nương cũng chưa về liền cùng kia ngồi hoa không để trứng tam phòng khuê nữ giống nhau cho ta từ hạ ra trừ bỏ danh nhi về sau nàng tưởng sao mất mặt đều là nàng chính mình ra sự nhi đừng liên lụy thượng chúng ta lão hạ ra nói xong lại lớn tiếng lẩm bẩm một cái hai cái ba cái đều cưới gì tức phụ nhi muốn mẹ chết ta mới cam tâm có phải hay không hạ lao gia tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất hự hự chịu yên nghe được lao thái thái tiếng mắng trong lòng đổ hoảng há mồm tưởng quát bảo ngưng lại nghĩ nghĩ lại không núp nhích một cái hai cái đều phản thiên càng thêm không đem hắn cái này đương ra nhân để vào mắt hắn đến tìm chuyện này lập lập uy hảo gọi bọn hắn biết biết cái này ra đương ra làm chủ vẫn là hắn Cũng gọi bọn hắn biết biết không quản phân ra không phân ra, hắn cái này đương gia nhân nói vẫn là có trọng lượng. Hạ lao ra tử hạ quyết tâm, xách theo tẩu thuốc nhi ở trên bàn nhỏ khái khái, bên trong chưa châm tận khói bụi mặt nhi rừng ở trên bàn nhỏ phát ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Nghĩ đến muốn đem đến khẩu thịt phân ra đi, hoàng thị trong lòng liền khó chịu, nhưng phân ra đi tổng so không có cường, lại nói này chỗ tốt cũng xuống dốc đến nhà khác, là chính mình thân đại ca gia. Đại ca đại tẩu bị hảo, nàng ở nhà chồng cũng kiên cường. Nàng chính là phí sức của chín châu hai hổ mới từ lao đại gia trong miệng khấu ra một thành chỗ tốt cấp nhà mình ca ca. Ngươi nói nàng trong tay năm thành, kia như thế nào có thể lại phân ra tới nhị lang hai thành, ngũ lang hai thành, bọn họ phu thê một thành, lục nương tính từ bọn họ phu thê kia một thành chung ngôi ra nửa thành cho nàng đương của hồi môn đi, miễn cho bị người chọc cột sống nói nàng trọng nam khinh nữ. Kỳ thật liền tính nói lại như thế nào, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không ngược đãi quá chính mình quê nữ. Có bệnh nàng còn trộm lấy tiền đi cấp khuê nữ mua thuốc, nhưng không giống người nào đó. Cả ngày đau khuê nữ cùng mệnh giống nhau, kết quả đâu? Bạc mới là nàng mệnh. Suy, Chê cười một hồi. Hồ độc còn không thực từ đâu, thật tàn nhẫn đến hạ tâm. Hoàng thị lấy chuyện này đường chê cười giống nhau giảng cấp nhà mình đại tổ nghe. Nhà mẹ đẻ đại tẩu sơ còn cười mặt nghe vậy lập tức trầm xuống dưới, nhìn nhà mình tiểu cô, chuyện này ngươi cũng đi theo chỗ lẫn. Hoàng thị nhân tinh giống nhau, làm sao nhìn không ra nhà mình đại tẩu thần sắc, cũng trầm sắc mặt, đại tẩu nói chính là gì lời nói. Ta nào làm được nhượng lại người tư buôn chuyện này. Ta trong tay nhưng còn có một cái cô nương đâu. Chính là không vì ta cô nương này, đôi ta nhi tử nhưng một cái tức phụ nhi cũng chưa cưới. ta là choáng váng vẫn là điên rồi có thể làm như vậy chuyện này nhà mẹ để đại tẩu hoan hoan thân sắc đổ chén nước cho nàng ông thông ra bà thông ra ý tứ sao nói hoàng thị biễu môi còn có thể sao nói cùng nguyên nương giống nhau trừ bỏ danh nhi bái nhị phòng nhưng thật ra thiếu chút nữa đem giang thị cấp hưu đáng tiếc bị nàng kia hai hiếu thuận nhi tử khuê nữ cấp ngăn cản bằng không tấm tắc người a nhà mẹ để đại tẩu chừng mắt nhìn nhà mình tiểu cô liếc mắt một cái cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút giang thị thật bị hưu ngươi có thể lạc gì hảo nhà ngươi nhị phòng có như vậy một tay thợ một tay nghề tuổi lại không nhiều đại nhà ngươi lao thái thái thật cấp thu xếp một môn việc hôn nhân hắn sẽ không nghe này chung quanh nhiều ít trong thôn cô nương nguyện ý gả người như vậy kêu ngươi đi kêu cái có thể đưa người khuê nữ người nhị tẩu ngươi ghê tởm không ghê tưởng ai nha đại tẩu hoàng thị hờn rồi ôm nhà mẹ để đại tẩu cánh tay làm lũng ngươi lời này cũng quá làm người ghê tởm nhà mẹ để đại tẩu thở dài nhà các ngươi cái kia nguyên nương nhưng thật ra đáng tiếc tính tình như vậy hảo mắt thấy liền nói hôn hoàng thị sắc mặt lập tức không hảo lòng nhà mẹ để đại tẩu cánh tay thái độ cũng không có thân mật đại tẩu đau lòng nàng là muốn xem nhị lang bị người chém ngón tay sao nhị lang chính là muốn khảo nguyên nhà mẹ để đại tẩu nhìn nàng một cái cũng không hề răng, quay đầu đi thu thập trên giường đất đồ vật, thiên ấm, vào đông áo đông cũng không sai biệt lắm muốn thay thế, mắt nhìn khuê nữ muốn nói thân, lại liền kiện giống dạng quần áo đều không có. Nàng sáng sớm phiên xuất giá khi hồng siểng, đem áp đáy hồng vải dệt lấy ra tới, chuẩn bị cân nhắc cân nhắc dùng như thế nào này đó bố cấp hai khuê nữ một người làm một thân váy áo, cũng hảo có cái ra mặt quần áo. Hoàng thị huynh mỗi hai người, cha mẹ thời trẻ qua đời, Nhà mẹ đẻ đại tẩu Mạc Thị gà tiến vào khi, nàng bất quá là cái bảy tám tuổi tiểu cô nương, dưỡng đến mười bảy tuổi xuất giá tất cả đều là Mạc Thị ở chiếu cố, vì nàng, Hoàng Thị gả vào môn năm thứ hai còn rất quá một cái hài tử, nghỉ ngơi bảy tám năm đến Hoàng Thị xuất giá năm thứ hai mới sinh hạ đại nữ nhi. Lại vì cấp Hoàng Thị đặt mua của hồi môn, bán chính mình của hồi môn hai căn kim châm thấu mấy lung của hồi môn, Hoàng Thị đối nàng cảm tình không thể nói không thâm. Thấy mạc thị không phản ứng nàng, liền biết nhà mình tẩu tử sinh chính mình khí, chuyện này trước kia tẩu tử liền nói quá nàng làm không đúng. Nhưng, nhị lang mới là nàng thân sinh nhi tử, nàng là tình nguyện nhìn con nhà người ta đi tìm chết cũng không thể làm chính mình hài tử chịu một chút hủy khuất người, sao có thể làm người chém nhị lang tay. Nàng còn trông cậy vào nhị lang cho nàng tránh cái cáo mệnh đâu. Đại tẩu, tẩu tử hoàng thị phong thấp dáng người kêu, ta biết sai rồi. Nhưng hiện tại sự tình đã như vậy, ta tổng không thể lại đem nhi tử đưa đi làm người chém hắn tay. Lại nói, nguyên nương bán vào đại viện tử, ăn sung mặc sướng có thể so ở nhà quá hảo, một chút cũng không có hại. Mặc thị nặng nề nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, không có tính tình. Bán tiến đại gia cố nhiên ăn ngon xuyên hảo, nhưng không ở thân nhân bên người nhật tử, bị người lập tức chờ nô buộc trị ủy khuất chỉ có thể xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt khổ sở, nàng là nửa phần cũng đều không hiểu. hoặc là nàng đều hiểu bất quá là sự không liên quan mình cao cao treo lên thôi nói lại nhiều thương ngược lại là nhà mình tình cảm chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được nhìn này vải dệt có không thấy chung cho ngươi cùng lục nương chọn thượng một khối đi làm xiêm y ỉ hoàng thị ánh mắt sáng lên cười hì hì nói vẫn là tẩu tử đau ta bất quá vẫn là tính đây là tẩu tử của hồi môn vải dệt lưu trữ cấp chất nữ nhóm của hồi môn đi đã sớm quá hạn vải dệt Còn bồi gì gả? Làm ngươi chọn lựa liền chọn, chính ngươi không cần cấp lục nương làm thân tân y thì phục cũng hảo. Mạc thị than một tiếng. Hoàng thị minh bạch nhà mình tẩu tử sầu lo, cười nói, tẩu tử đừng lo lắng, ta bảo đảm cho ta chất nữ nhóm nói cái trong nhà có nâu có phó, còn phải có trang viên đồng ruộng nhân ra, tuyệt không có thể ủy khuất các nàng. Mạc thị cười, ta cũng ở thác ta bọn tỉ muội hỏi thăm. Nhìn nhà ai có thả ra gã sai vật quản sự có thể gả thượng một cái, các nàng nửa đời sau ta cũng liền không lo. Hoàng thị sửng sốt, tẩu tử muốn đem chất nữ gả cho những cái đó đại gia hạ nhân. Thả ra tự nhiên liền cởi nô tịch, không phải hạ nhân. Nàng cũng không để ý tương lai con rể trước kia là làm gì, đại gia thoát tịch ra tới ngược lại chủ gia ban ân. Mặc dù sẽ không hiểu biết chữ nghĩa, tâm nhãn thủ đoạn đều là có, lại có đại gia làm hậu thuẫn. Làm điểm cái gì đều so với bọn hắn này đó đào thổ mưu sinh người tiền đồ. Hoàng thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ nhảy dự. Ta bên này cũng cấp chất nữ nhóm nhìn, có thích hợp cùng tẩu tử nói. Thiểu cô có tâm. Hoàng thị cười, tẩu tử cùng ta khách khí gì? Đúng rồi, ta lần này tới còn có một việc nhi muốn cùng tẩu tử thương lượng. Chuyện gì? Là như thế này, chúng ta tam phòng khai ra cửa hàng. Ta muốn cho đại ca đi học chút chủ nghệ về sau cũng hảo tự mình ra tới làm đầu bếp gì. Mạc thị không chút suy nghĩ liền từ chối, không cần, đại ca ngươi không phải nơi đó liêu, hắn cũng liền bảo bảo thổ địa lành nghề, lại có chính là xây nhà. Học bếp chuyện này đại ca ngươi làm không tới, không đi thử thử nào biết được chưa. Lại nói này ly chồng chọn còn có gần tháng, đại ca nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng thị không có thể nói phục mạc thị, dối rắm nửa ngày. Cuối cùng thở dài nói, ta còn tưởng nói làm đại ca học cũng hảo đi kiếm chút bạc trợ cấp trong nhà, mắt thấy hai cái chất nữ đều phải làm ai, trong nhà không bạc, của hồi môn nhưng như thế nào đặt mua lên. Mặc thị đi theo thở dài, nàng làm sao không biết khuê nữ tuổi tác lớn phải làm ai, nhưng nhà mình cái này tiểu cô từ trước đến nay là cái biết làm việc, nàng nói đơn giản, làm nàng đại ca đi học chú nghệ, nhưng ai chẳng biết này chú nghệ không phải muốn học đi học, Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, cái nào sư phó sẽ như vậy đại công vô tư. Việc này sau lưng không chừng có cái gì dơ bẩn chuyện này, nàng tình nguyện nghèo cờ lạc mở tâm sinh hoạt, cũng không nghĩ lâm vào bọn họ hạ ra như vậy tranh đông đoạt Tây Trung. Mặc thị cắn không buông khẩu, hoàng thị cũng không chiêu đại ca luôn luôn nghe đại tẩu nói, tẩu tử không đồng ý, đại ca là tuyệt không sẽ gật đầu. Ai? Cái này muốn làm sao? Tới gặp tẩu tử khi nàng cảm thấy tới tay đồ vật bị đoạn hiện tại tẩu tử từ bỏ, nàng ngược lại cảm thấy có phải hay không cấp đại ca quá ít. Nếu không từ bọn họ kia năm thành cũng phân ra tới một thành cấp đại ca. Nhìn túi đầu khoa tay muối chân vải dẹp tẩu tử, hoàng thị đô đô miệng. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, hoàng thị đại ca hoàng phú quý tiến vào, nhìn đến phòng trong hai người, ngẩn ra, phát phát trên người thổ, cười, muội tử gì thời điểm trở về. Giữa trưa tại đây ăn cơm không? Là ngươi tẩu tử cho ngươi bao cây tể thái sủi cào ăn. Nàng nương, ta thấy một tảng lớn cây tể thái, đào bất lao thiếu, đủ bao hai ba đốn còn nhiều, ngươi không phải thích ăn. Ta hôm nay cái nhiều bao chút tốt không? Hảo, nhiều bao một ít làm tiểu cô cùng ăn cái tiên. Mặc thị gật đầu, mặt mày đều là ý cười, đứng dậy thế trượng phu sửa sang lại quần áo, nhìn thấy hắn khuỵu tay chỗ bị quải phá. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàng phú quý cục lốc sờ đầu, không cẩn thận bị treo, không có việc gì không cần bổ còn có thể xuyên. Mặc thị cũng không để ý, lập tức cởi hắn áo ngoài, đi tìm kim chỉ khay đan, cầm kim chỉ đi may vá. Hoàng thị cười đứng dậy, đại ca lại đi trên núi lốn tuổi. Ân, lộng không ít, nhà ngươi phải dùng trong chốc lát ta cho ngươi đưa đi một ít. Hoàng thị vội xua tay, không cần không cần, nhà ta xài nhiều thực. Đại ca bán xài cũng hảo trợ cấp gia dụng. Nàng đại ca như vậy vất vả đánh xài, nàng mới không cần kéo về đi tiện nghi những cái đó cả ngày ngồi trong phòng ăn uống chờ chết người. Hoàng phú quý gật đầu, An qua vang cơm chưa ta liền đi chân sơn, thiên ấm áp, hảo xài cũng bán không ra giá tốt. Đại ca quá vất vả, ta này có cái thoải mái sống, đại ca muốn hay không? Tướng công, ta nhớ tới nhà ta mới đã không có, người đi cách vách lưu thẩm nhi ra mượn điểm đến đây đi. Ai? Hoàng phú quý đối mội mội cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Mặc thị túi đầu phùng quần áo, cũng không nói lời nào. Mặc thị trột dạ kêu một tiếng tẩu tử, chỉ thiên thể giống nhau. Tẩu tử, ta thật là vì ngươi cùng đại ca hảo, vốn dĩ nói làm nhà ta nam nhân đi, ta cũng chưa làm. Cô ý tới tìm ngươi rất là ủy khuất bộ dáng Mặc thị bất đắc dĩ, ngừng đầu, tiểu cô, ngươi làm đại ca ngươi đi các ngươi tam phòng học trung nghệ, tam phòng nhưng đồng ý. Tam phòng đầu bếp nhưng đồng ý. Học nhân gia chủ nghệ lại đi ra ngoài tìm nhà tiếp theo, tam phòng có bằng lòng hay không? Những việc này ngươi một cái không đề cập tới, làm ta sao yên tâm đại ca ngươi đi học? Hoàng thị nghẹn một nghẹn, ha hả cười gượng hai tiếng, sao, sao không đồng ý? Tam phòng không đồng ý ta có thể tới tìm đại ca. Chỉ xem nàng này biểu tình, mặc thị liền biết chuyện này hơn phân nửa là nàng tự mình chủ ý, thở dài. Ta biết ngươi vì ta cùng đại ca ngươi hảo, nhưng nhà ngươi tam phòng rốt cuộc là phân đi ra ngoài. Chuyện này về sau đừng nhắc lại. Tóm được người tốt liền khi dễ rốt cuộc, nàng mấy năm nay giáo nàng những cái đó đạo lý xem như bệnh ngủ. Mặc thị hận sắt không thành thép, nhưng cũng biết hoàng thị cũng không phải nàng nữ nhi, nàng khuyên đến lại quản không được. Dù sao cũng là gả đi ra ngoài người, khuyên bất động liền tính. tẩu tử nàng đây đều là vì ai hảo. Sao liền không cảm kích? Hoàng thị như mày, trong lòng không cao hứng, nhưng xem nàng tẩu tử kêu biểu tình, phỏng trừng lại nói gì cũng vô dụng, rậm dầm, dầm chân, xoay người đi rồi, ta về nhà. Lập tức phải làm cơm trưa, ngươi cơm nước xong lại đi. Mạc thị gọi nàng. Không ăn, tẩu tử không hiếm lạ này tay nghề tự nhiên có người hiếm lạ. Hoàng thị đánh cuộc khí, ra nhà ở chính xác liền đi rồi, Mạc thị bất đắc dĩ, đơn giản tùy nàng đi. Hoàng thị ra sân nên diện đụng phải trở về Hoàng phú quý, mụ tử, ngươi đây là muốn đi đâu nhi. Về nhà. Hoàng thị trừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, lột ra hắn liền đi ra ngoài. Hoàng phú quý hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hảo hảo làm gì phải đi. Ngươi tẩu tử trong chốc lát cho ngươi bao cây tể thái sủi cáo ăn. Đại ca chỉ biết ăn, cũng không thế tẩu tử cùng mấy cái chất nữ cháu trai ngắm lại. Bọn họ đi theo ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm Hoàng thị sinh khí nói chuyện cũng có vài phần hướng, nói nói, trong đầu đột nhiên tinh quang chợt lóe tàu tử không đồng ý, nàng có thể tốn nhiều điểm lực khuyên đại ca. Chờ đại ca học thành, nhà bọn họ cửa hàng khai lên, bắt được bạc, tàu tử không phải không lời gì để nói. Hoàng thị cười, lôi kéo nàng đại ca đến sân bên ngoài thì thầm nói một hồi lâu, chuyện này muốn gạt tàu tử, đến lúc đó hảo cho nàng một kinh hỉ. Đại ca cũng đừng nói lộ miệng. Hoàng phú quý gái đầu, này, này có thể thành sao? Có thể hay không thành tiểu xem đại ca? Hoàng thị vô vô hoàng phú quý cánh tay, đại ca, ta ngày mai cái ở chấn cửa chờ ngươi, ngươi nhưng sớm một chút đi à? Hoàng phú quý ai một tiếng, nhìn hoàng thị đi xa. Đến trong phòng, khuy vài lần mạc thị biểu tình, mạc thị thở dài, cha hán, muội muội có phải hay không cho ngươi đi chấn trên cùng hạ ra tam phòng học bếp? Tức phụ nhi, ngươi đều đã biết. Hoàng Phú quý kinh ngạc xem Mạc Thị. Mạc Thị trừng hắn liếc mắt một cái, ta không biết ngươi thật đúng là đi không thành. Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, nhà nàng tam phòng thật chiêu học đồ còn dùng nàng tới tìm chúng ta. Nàng cùng tam phòng đó là cái gì thù cái gì oán, Nguyên nương bởi vì bọn họ ra nhị lang bị bán, thập nhất nương ở quỷ môn quan xoay vài vòng may mắn mới sống sót. Ngươi cảm thấy tam phòng sẽ nguyện ý cho ngươi đi học bếp. vẫn là học thành sau ra tới khai cửa hàng bán bọn họ đồ vật kia kia không thể mặc thị thở dài một hơi ngươi minh bạch liền hảo muội muội làm ta ngày mai đi chấn cửa chờ nàng kia còn đi không hoàng phú quý lẩm bẩm hỏi mặc thị xách lên khay đan đế giày tử tạp qua đi ngươi nói có đi hay không ngươi cái này hồ đồ không đi không đi nhất định không đi tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận hoàng phú quý vội tiếp được đế giày Lấy lòng thò lại gần, tức phụ nhi, đây là cho ta làm giày sao. Mặc thị tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lại phụt cười nói, ngươi lên núi đốn củi quá phí giày, ta nhiều làm mới xong, ngươi cũng có thể xuyên cái nguyên lành giày. Hoàng phú quý túi đầu nhìn chính mình lộ ra ngón chân đầu giày, hắc hắc cười. Hoàng thị hưởng công chờ đợi một hồi, biết định là không tiền đồ đại ca bị tẩu tử thuyết phục, buồn bực dậm chân lại cắn răng. lại không buông tay mang theo Ngũ Lang đi hạ ra tiểu điếm, ở cửa trộm cùng Ngũ Lang nói, trong chốc lát tới rồi bên trong muốn ăn gì liền cùng ngươi tam bá nương muốn, không cho ngươi liền khóc. Nghe được không? Ngũ Lang chuyển trong mắt, muốn ăn gì đều có thể muốn. Có thể. Ta đây muốn ăn hổ lâu nào đường, trứng gà, thịt. Chính là đầu khỉ chim én oa, ngươi tam bá nương kia cũng cái gì cần có đều có. Ngũ Lang cặc cặc cười tránh thoát hoàng thị tay. Tiểu thân mình chạy bay nhanh, tới rồi trong tiệm liền hét lớn một tiếng, tam bán nương, ta muốn ăn thịt. Mãn đại sảnh ở ăn cơm chưa khách nhân đều nhìn lại đây, hai cái thiếu niên chung một cái danh gọi tiểu nhiễm quay đầu đi xem trước quay bắt nương, liền thấy bắt nương sắc mặt đại biến, lông mày cơ hồ dựng ngược, ngươi sao lại tới nữa. Hoàng thị cắt một tiếng, sao? Ta tới đi dạo phố mệt mỏi tới nhà ngươi ăn bữa cơm cũng không thành. Mau điểm! Ăn cơm chúng ta còn phải đi trở về đâu? Chúng ta nghèo nhưng không tam phòng các ngươi như vậy có tiền, còn khai khởi cửa hàng. Ai, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy? Lần trước mang như vậy nhiều người tới lao bản không cũng tịch thu ngươi tiền sao? Lại tới cỏ ăn cỏ uống, cũng không chê mất mặt. Ta ăn nhà ngươi uống nhà ngươi. Quản ngươi đánh giám nhi. Hoàng thị trừng mắt nhìn kia mở miệng thực khách liếc mắt một cái, lại quay đầu lại quét bắt nương liếc mắt một cái. Ánh mắt ái muội, vẫn là ngươi cảm thấy nhà ta chất nữ nhi. Phi, ngươi người này liền chính mình thân chất nữ đều bố trí thực khách khí mặt đều đỏ, chiếc đũa một phách, đối với người như vậy ta ăn không ngon, quá làm người ghê tởm. Bát cô nương, đây là tiền cơm, ta trước cáo tử. Khách quan đi thông thả. Bát nương chán ghét chừng mắt nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, đi qua đi lấy tiền. Không ngờ, Hoàng thị mau một bước bắt tiền ở trong tay. ta hôm nay ra cửa khẩn trên người không mang tiền ngũ lang lại vẫn luôn cuốn lấy ăn hồ lâu nào đường này tiền liền tính là cho ngươi đệ đệ mua hồ lâu nào đường nói xong đem tiền đá vào trong lòng ngực thực khách chừng lớn mắt hiển nhiên chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người lại đào tiền cấp bát nương bát nương cười xua tay hôm nay không làm khách quan ăn được vạn chút tới ta làm thập nhất nương nhiều làm một đạo đồ ăn còn cấp khách quan này bạc liền không cần Thực khách thở dài, quay đầu chán ghét quét mắt hoàng thị, nhấc chân rời đi. Ngũ nương ở trong đại sảnh nhảy tới nhảy lui, miệng đầy ồn ào muốn ăn thịt muốn ăn thịt, còn động thủ đi xả thực khách quần áo, bắt nương khi không được, liền phải đem người hoành đi ra ngoài, tiểu nhiễm theo thập nhất nương ra tới. Hoàng thị nhìn đến thập nhất nương liền có chút nhút nhát, kéo kéo khỏe miệng, quay đầu đi đi. Ngũ lang còn ở ngao ngao kề, thậm chí bỏ ghế muốn đi bắt thực khách thức ăn trên bàn. Thập nhất nương triều tiểu nhiễm cùng tiểu khởi đưa mắt ra hiệu, hai người đi lên đem ngũ lang giá xuống dưới. Ngũ lang đã đạp lung tung không muốn, giống cùng giết heo giống nhau, phóng ta xuống dưới, ta muốn ăn thịt. Đây là ta Tam bá ra cửa hàng, ta muốn ăn gì liền ăn gì, không cho ta liền áo. Thập nhất nương cười như không cười nhìn mắt hoàng thị, đối ngũ lang nói, ngũ lang muốn ăn gì, 11 tỷ tỷ cho ngươi làm được không? Thật sự... bất quá ngươi không thể nháo, náo loạn liền không đến ăn. ngũ lang nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ra đây còn muốn ăn đường hồ lô, hành muốn đổ chơi làm bằng đường nhi, hảo muốn tiểu một kiếm, không thành vấn đề, ra đây không náo. thật ngoan, đi cùng tỷ tỷ đi ăn ngon. thập nhất nương duỗi tay nắm hắn tay hướng hậu viện đi. hoàng thị ngẩn ra, nàng là làm nhi tử tới làm ở mỹ, bị nàng mang đi hậu viện tính sao hồi sự. Nàng đi lên liền phải cản, lại trước bị tiểu nhiễm cùng tiểu khởi ngăn lại, cấp tiêu to, ngũ lang. Thập nhất đương, ngươi muốn đem nhà ta ngũ lang mang chỗ nào đi. Tứ thẩm nhi không phải tới đi dạo phố sao. Mang theo ngũ lang nhiều không có phương tiện, ngươi tự đi dạo, trở về thời điểm tới đón ngũ lang là được. Ta mang ngũ lang đi ăn ngon, ngũ lang có chịu không? Hảo! Ngũ lang nửa phần không chần chờ, quay đầu lại hướng hoàng thị xua tay, nương. ta đi ăn ngon. Hoàng thị cấp triều nhi tử đưa mắt ra hiệu, ngũ lang lại đô miệng, ngươi nói các nàng không cho ta ăn mới kêu ta nháo, hiện tại các nàng cho ta ăn, ta nhưng không náo loạn, vạn nhất các nàng không cho ta làm sao. Ngươi đi đi, trong chốc lát tới đón ta. Bắt nương cười nhạo, hợp lại là làm ngũ lang tới nháo chúng ta chàng, cũng khó trách ra cửa đi dạo phố không mang theo tiền. Đại sảnh ăn khách cười thành một đoàn. Thập nhất nương hở hứng quét hoàng thị liếc mắt một cái, Đáy mắt một mặt lạnh leo xét qua, nắm ngũ lang vào hậu viện, bất quá mấy khối thịt, nàng còn không đến mức bủn xỉn đến tận đây, bất quá, nàng cùng ngũ lang cũng có bút trường một tính. Ngươi nói nào thứ? Ngũ lang chảy nước miếng muốn đi đủ thập nhất nương trong tay mâm thịt, lại tổng không được, vườn bực nói, ngươi không cho ta ta liền đi nháo. Thập nhất nương bình tĩnh ngồi ở trên giường đất, nhìn hắn một cái, vậy ngươi vinh viên đều đừng nghỉ ăn. Ngũ lang nhăn khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Thập nhất nương cười, nàng có thể không so đo hắn tuổi tác tiểu bị người lợi dụng, lại sẽ không dung túng hắn ba lần bốn lượt khi dễ tiểu mười hai, không nói liền không đến ăn. Ngũ lang hung hăng chừng nàng, ta nào biết ngươi nói chính là nào thứ. Ta khi dễ nàng như vậy nhiều lần. Thập nhất nương con ngươi lạnh lùng, đẩy nàng xuống nước lần đó. Ngũ lang sau này rụt rụt thân mình, giống bị nàng khí thế dọa đến, kia, kia không phải ta đẩy. Là nàng tự mình ngã xuống, ta, ta không phải cố ý, ta không muốn cho nàng chết. Hai tử đôi mắt nhất sẽ không gạt người, thập nhất nương cẩn thận nhìn, ngũ lang nói đến không phải cố ý, không muốn cho nàng chết thời điểm con ngươi mang theo vài phần ủy khuất, nhìn dáng vẻ sắc thật không phải cố ý. Thập nhất nương đem mâm đẩy đến trước mặt hắn, ăn đi. Ngũ lang tức khắc sáng đôi mắt, ôm quá mâm nắm lên thịt liền hướng trong miệng tắc. Chỉ chốc lát sau liền làm cho đầy người dầu mỡ. Thịt nhét đầy miệng, còn hướng thập nhất nương cười Ngươi hảo, cho ta thịt ăn Ta về sau không khi dễ nàng Thập nhất nương cười cười Nàng cũng là đủ rồi Cùng một cái cái gì cũng không hiểu Hài tử so đo chút cái gì Nhìn hắn ăn xong, đưa hắn ra cửa Hoàng thị còn ở cùng tiểu nhiễm rằng co Ngũ lang ngao ngao kêu nhào qua đi Ôm chặt Hoàng thị chân giơ trong tay đồng tiền Nương, nàng cho ta đồng tiền mua đường hồ lô Chúng ta đi mua Hoàng thị đau lòng nhìn chính mình váy áo nháy mắt nhiễm ra mấy cái dấu ngón tay, chọc nhi từ đầu, mấy khối ăn liền đem ngươi thu mua, liền nương đều từ bỏ. Ngũ lang điếu môi, ta nào có không cần nương, ta không phải làm ngươi tới đón ta sao? Hoàng thị dối tay đi bắt ngũ lang trong tay đồng tiền, ngũ lang không cho, vòng qua nàng hướng cửa hàng bên ngoài chạy, đây là cho ta, không cho ngươi. Chính ngươi không phải cũng có, đoạt ta làm gì? Trung quanh một trận cười văng thanh. Hoàng thị xanh trắng mặt nhào qua đi, "Ta là ngươi nương, ngươi còn không phải là ta, ngươi cho ta." "A." Không thấy rõ dưới chân, hoàng thị thình thịch một tiếng từ trong đại sảnh ngã vang ra ngoài, "Hoặc ra hảo xa." "A." "Đau." "Đau." Thập nhất nương tử trong tiệm ra tới, trên cao nhìn xuống nhìn hoàng thị, mặt mày mang theo không dễ phát hiện ý cười, "Tứ thẩm nhi, bất quá mấy cái đồng tiền, ngươi nếu là thật muốn muốn, Bối luôn người đi có bao nhiêu không được, đến nỗi. Hoàng thị đau mặt đều thay đổi, dãy rùa đứng dậy, một tay ngồi dậy, một cái tay khác lại như thế nào cũng không ngừng sai sử doa nàng nhảy nhảy dựng lên, tay trái bắt lấy tay phải, à, tay của ta, tay của ta, còn không phải là chất khớp tiêu cùng bị người kia gì dường như. Một cái phụ nhân tấm tắc hai tiếng, thập nhất đương, không phải nói nhà ngươi phân ra tới sống một mình sao. Sao còn có người tới cửa tống tiền? Thập nhất nương cười, luôn là chúng ta trường bối, cũng không hảo. Phụ nhân lý giải gật đầu, cũng là, ngươi một cái làm văn bối, làm quá mức khó tránh khỏi hư thanh danh, bất quá người này liền có chút quá không biết xấu hổ, tấm tác. Bát nương ở bên cạnh thật mạnh gật đầu. Thập nhất nương, tay của ta chặt đứt, là nhà các ngươi làm hại, ngươi đến bồi ta bạc. Hoàng thị đau mặt mùi trắng bệnh, muốn điểm bạc đi xem bệnh. thấp nhất nương nhướng mày, cười như không cười, trách ta lạc. Không trách ngươi quay ai, ai kêu nhà ngươi mà bất bình. chung quanh cười vang, thật là có đủ không biết xấu hổ. Trên đường cái lộ bình, ngươi vì sao không đi, lệnh hướng nhân ra trong tiệm toảng. Xứng đáng. Ngũ lang cũng vẻ mặt ghét bỏ xem hoàng thị, nhiều đau điểm, còn không phải là cánh tay chặt đứt ta khi còn nhỏ còn đoạn qua đâu, ta cứu liền sẽ trị. Hoàng thị tưởng lưu lại thảo bạc. nhưng nhìn một vòng người cảm thấy khẳng định là không được hảo cánh tay lại thật sự đau khó chịu cắn răng tàn nhẫn chừng mắt nhìn thập nhất nương cùng bắt nương hai mắt chuyện này ta không để yên lôi kéo ngũ lang đi rồi thập nhất nương đấy mắt ý cười doanh doanh nàng bất quá là muốn cho hoàng thị quăng ngã cái té ngã nàng lại chính mình quăng ngã chặt đứt cánh tay xem như ông trời xem bất quá đi cho nàng tưởng tưởng sao chỉ tới cửa thành nàng liền đau mồ hôi đầy đầu sơ sơ túi trộm tới tiền đồng Cắn răng thuê một chiếc xe trực tiếp chạy đến nàng nhà mẹ đẻ, Hoàng Phú Quý thấy nàng bộ dáng khiếp sợ, ngụy tử, ngươi đây là sao? Thập nhất nương cho ta tiền đồng mua đường hồ lô, nương một hai phải, truy ta thời điểm đem chính mình cánh tay cấp quăng ngã chặt đứt. Ngũ lang một bộ ta nương buồn bộ dáng. Ca, trước giúp ta đem cánh tay tiếp thượng, đau chết mất. Hoàng Phú Quý ai giúp Hoàng Thị tiếp cánh tay, Mạc Thị ở một bên chỉ nghe Ngũ lang một câu liền minh bạch Hoàng Thị vì sao sẽ như vậy? Không khỏi đối cái này, chính mình nuôi lớn tiểu cô lòng tràn đầy thất vọng. Không một sáu vô lại. Hoàng thị cũng ủy khuất, nàng tẩu tử nếu là làm nàng ca đi học bếp, nàng gì đến nỗi làm kia không mặt mùi ác nhân. Nàng về sau còn muốn làm quan môi đâu. Mặc thị thất vọng, trên mặt tuy mang theo cười, đáy mắt lại có quá nhiều không tán đồng. Hoàng thị tới tính tình, tiếp cánh tay, hoạt động hai hạ không có sự, lôi kéo nhi tử quay đầu liền đi. Hoàng phú quý ở phía sau kêu. Mội tử, ngươi không ở nhà ăn một bữa cơm. Không ăn, tỉnh có người thấy lòng ta không thoải mái. Hoàng thị giận dỗi. Hoàng phú quý quay đầu đi xem nhà mình tức phụ nhi, ai thấy nàng không thoải mái. Muội tử đây là sao? Còn không đói bụng đi. Mặc thị hướng nhà mình khờ tướng công cười, đi thôi, xuống ruộng nhìn một cái. Ta coi trong thôn có người phóng thủy, đánh giá sắp tới mạng. Ai, ta đi lấy ra hỏa, có thể hành chúng ta cũng tới mạng. Hoàng phú quý hưng phấn chạy về đi, mặc thị quay đầu lại nhìn hắn, cười cười. Thấy nhà mình đại ca cùng tẩu tử đều không có truy nàng trở về, hoàng thị trong lòng khí càng đổ, tới rồi thôn, cũng mặc kệ nhi tử, cất bước liền hướng ra hướng. Lao thái thái thấy nàng hấp tấp chạy về tới, vẻ mặt người khác thiếu nàng mấy trăm đồng tiền lớn bộ dáng, biểu môi, lao tử ra, không có việc gì đi bi bi heo, mắt thấy muốn cấy mạ, đừng không có việc gì tổng ra bên ngoài chạy. Nương, ta không ở bên ngoài chạy nơi nào tới bạc hiếu kính ngươi. Hoàng thị không mặn không nhạt trở về câu, quét lao thái thái liếc mắt một cái, mở cửa vào phòng. Phòng trong, hạ thừa nhạc đang ngủ, hoàng thị giận sôi máu, nàng đây là gả cho cái gì nam nhân. Cả ngày chỉ biết ăn uống kéo dài ngủ, một chút nam nhân chuyện này đều không làm. Hạ thừa nhạc, hoàng thị một cái tắt đánh vào hạ thừa nhạc trên người, người cho ta lên. Chứ bỏ ngủ ngươi còn có thể làm gì? Ngươi tức phụ ở bên ngoài bị người khi dễ đến cửa nhà, ngươi cư nhiên còn có thể ngủ được. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Nói nhau nhau gì? Còn có để người ngủ? Hạ thừa nhạc ninh mi, mở to ngủ mơ hồ mắt thấy Hoàng thị liếc mắt một cái, ở nghe được Hoàng thị cuối cùng một câu khi, đáng khinh liệt miệng, hướng Hoàng thị cười, ta có phải hay không nam nhân ngươi có thể không biết? Nói, Xoay người liền phải đem hoàng thị áp xuống, bị khí cười hoàng thị một cái dùng sức đẩy đến giường đất, cả giận nói, ta sớm biết rằng ngươi như vậy, đánh chết cũng không gả cho ngươi. Hạ thưa nhạc ngáp một cái, hành a, không gả ngươi hồi ngươi nhà mẹ để đi, đừng ở ta trước mặt cản ta ngủ. Ngươi hoàng thị đỏ mắt, một mông ngồi ở trên giường đất kêu khóc lên, ta sao như vậy mệnh khổ a? Đào tâm can nhi muốn kiếm tiền dưỡng ra, lại còn có người không cảm kích. Ngũ lang đẩy cửa tiến vào, ghét bỏ đô đô miệng, nương, ngươi đừng gào, thật khó nghe. Ở trong sân đều nghe thấy được. Hoàng thị một nghẹn, trứng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng càng ngủy khuất không cam lòng. Giống nhau gả tiến hạ ra, giống nhau đương tức phụ, nàng còn có hai cái nhi tử đâu. Vì sao chính mình muốn như vậy ba ba đi lên thảo người ngại còn lạc không hảo. Nàng đây đều là vì ai. Vì ai. Hạ thừa nhạc xoay chuyển trong mắt. Kéo qua nhi tử, nhi tử, chuyện gì vậy? Người nương chịu gì kích thích? Một cái tiền đồng. Ngũ lang ruồi tay. Hạ thừa nhạc một nhĩ quải hô qua đi, có đủ hay không? Không đủ lại đến mấy cái. Ngươi đánh nhi tử làm gì? Hoàng thị không muốn, bắt lấy nhi tử, trứng mắt hạ thừa nhạc. Hạ thừa nhạc trận trắng mắt nhi, chiều xúc ở hoàng thị phía sau ngũ lang nhìn lướt qua, ngũ lang cười hì hì ló đầu ra. Ta nương mang ta đi tam bá nương trong tiệm ăn thịt, cho ta tiền mua đường hồ lô, nương một hai phải cùng ta đoạn, kết quả chính mình đem cánh tay quăng ngã chặt đứt. Nương, ngươi đều bắt như vậy một đống tiền, vì sao còn đoạt ta? Vì sao? Hạ thừa nhạc ánh mắt sáng lên, nào qua đi ở Hoàng thị trên người sờ loạn, tức phụ nhi, ngươi bắt một đống tiền. Làm sao làm sao? Bị hạ thừa nhạc sờ đến mẫn cảm địa phương, Hoàng thị tức giận một cái tát thật mạnh chụp được đi. Hạ Thừa Nhạc tay lập tức đỏ ba phần, hắn lại nửa phần không thèm để ý, như cũ cười hì hì đi hoàng thị trong lòng lực sở. Ngũ Lang ở bên cạnh ai một tiếng, bị ta nương thuê xe hoa. Gì? Thuê xe? Hạ Thừa Nhạc lập tức thay đổi mặt, nhíu mày nhìn hoàng thị, hoàng thị ủy khuất nói, ta cánh tay quăng ngã chặt đước, đau cùng gì dường như, không thuê xe muốn ta đi tới đi ta đại ca ra sao? Nói, từ trong tay háo lấy ra dư lại mấy cái tiền đồng. Chiều hạ thừa nhạc tạp qua đi, tiền tiền tiền, ngươi trong ánh mắt cũng chỉ xem tới được bạc, nhi tử tức phụ bị hủy khuất, ngươi toàn mặc kệ. Hạ thừa nhạc vội duỗi tay đi tiếp, hoàng thị thiên nữ tán hoa giống nhau ném, hán cư nhiên một quả cũng chưa rơi xuống, toàn tiếp ở trong tay. Ngũ lang vỗ tay cười, cha thật là lợi hại. Hạ thừa nhạc chọn lông mày cười, nhi tử, cùng cha ngươi nhiều học điểm. Ta chiêu thức ấy công phu chính là từ nhỏ luyện đến đại. Ấn ơn. ơn Ngũ lang thật mạnh gật đầu. Hoàng thị cầm gối đầu đi tạp hạ thừa nhạc, người rốt cuộc có hay không nghe thấy ta nói gì. Nói liền nói lời nói, sao liền thích động tay động chân. Hạ thừa nhạc chảo quá gối đầu, ném tới một bên, có việc nhi nói chuyện này, đoạn cái cánh tay đến mức này sao? Lại không phải đã chết cha mẹ. Hạ thừa nhạc, nàng cha mẹ đều đã chết đã bao nhiêu năm, hắn còn dám nói nói mát. Hạ thừa nhạc nhấc tay, hảo hảo hảo. Ta không nói, ngươi nói, chuyện gì? Ngươi hảo tam ca khai ra cửa hàng, chính mình vụng trộm kiếm bạc, ngươi liền không mắt thèm. Mắt thèm có gì dùng? Ta nhưng luyến tiếc đem tiền toàn ném vào đi, lại nói mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi đi bộ đi bộ, như vậy nhật tử nhàn nhã thực, hắn cũng vừa lòng thực. Hoàng thị một bộ ta liền biết ngươi sẽ như vậy biểu tình, để sát vào hắn nói, ta nhưng nhìn thấy, kia một bàn liền cho mấy trăm cái đồng tiền lớn. Ngươi liền không nghĩ chính mình thu kia tiền. Ngươi ý gì? Hạ thưa nhạc chuyển trong mắt, nhìn Hoàng thị. Hoàng thị khỏe miệng câu cái cười, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, tam phòng dù sao muốn thỉnh người, mời người khác không bằng thỉnh người trong nhà. Ngươi đi a, Dù sao ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hạ thưa nhạc nhìn chằm chằm Hoàng thị, trong đầu bắt đầu tính toán được mất, nửa ngày, tắc hề hề nói, ta đi cấp tam ca lấy tiền. Hoàng thị cười. kia chẳng phải là tam phòng tự cấp chúng ta tứ phòng kiếm tiền. Nhóm tứ phòng kiếm tiền. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy tiền bạc lập tức tới tay vui sướng. Nương, tứ thẩm nhi bọn họ lại tới nữa. Bát nương khí trong mắt mạo hỏa, hôi hổi chạy vào. La thị ho nhẹ một tiếng, bát nương vội cơm mồm, nhìn ngồi xuống một cái khuôn mặt thanh lãnh cao gầy nữ tử đứng dậy. Chiều thập nhất nương cùng các nàng hành lễ, tiểu thư nói vân tô đã đưa tới. làm phiền mười một cô nương tạm chờ mấy ngày khởi hành ngày vân tô sẽ lại đến báo cho thập nhất nương cười đáp lễ lại làm phiền vân tô tỉ tỉ nương tám tỷ đem chúng ta hôm nay làm tam sắc thủy tinh bánh mang chút cấp mạc tam tiểu thư nếm thử mới mẻ la thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái cười đem bắt nương kéo ra ngoài thập nhất nương mới hỏi vân tô chính là mạc tam tiểu thư bị bệnh bên ta không có phương tiện đi xem nàng vân tô lắc đầu thanh lanh trên mặt tử câu ra một mặt cười, tiểu thư không có việc gì, là trong kinh người tới, muốn ở thanh thủy chấn trụ thượng một đoạn nhật tử, thiên là tiểu thư vô pháp cử tuyệt người, cho nên, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, phi, phi, phi. Thập nhất nương học thanh thủy chấn quán có cách nói phương thức, vì chính mình vừa rồi không cẩn thận chú người khác sinh bệnh phun ra tam khẩu nước miếng, mới cười nói, nếu như thế, Nhiều chờ thượng một đoạn nhật tử cũng không sao. Thập nhất nương đưa vân tô ra cửa, bắt nương đề ra một cái tinh xảo rổ, ánh mắt khẩn hợp lại, cái miệng nhỏ đô khởi láo cao, mà trong đại sảnh, tứ phòng hoàng thị cùng một người nam nhân đưa lưng về phía các nàng ở cùng la thị cùng hạ thừa hòa nói chuyện. Tam ca, ngươi nói ngươi khai cửa hàng, gặt chúng ta làm gì? Còn sợ chúng ta đem ngươi cửa hàng cấp an hạ thừa nhạc cười hì hì nói chuyện, nhìn thấy thập nhất nương mang theo vân tô lại đây. lời nói không khỏi dừng lại la thị cùng hạ thừa hòa nhận thấy được dị trạng vội quay đầu lại vân tô chiều hai người hành lễ hạ Tam ra tam thái thái vân tô còn có việc đi về trước vân tô cô nương đi thong thả la thị cười tiếp đón hạ thừa hòa cũng cười gật gật đầu vân tô xả cái khỏe miệng tính làm cười tiếp bắt nương đưa qua rổ nhấc chân phải đi hoàng thị ngăn lại lộ nha vị cô nương này là ai a tam tẩu Người đối người ngoài có thể so chúng ta còn nhiệt tình a. Vân Tô nhàn nhạt quét Hoàng thị liếc mắt một cái, trong mắt hàn ý làm Hoàng thị không tự giác lui về phía sau hai bước, Vân Tô quay đầu chiều hạ thừa hòa một nhà mấy khẩu gật gật đầu, lại lần nữa nhấc chân. Hoàng thị không dám hay răng. "Tiến đi Vân Tô." Thập nhất nương xem cũng lười đến xem tứ phòng phu thê liếc mắt một cái, cùng La thị, hạ thừa hòa chào hỏi, lôi kéo bắt nương đi phòng bếp, "Cha, nương" Ta đi phòng bếp giúp phạm sư phó vội. bên ngoài đều là khách nhân, có gì lời nói đi nhà chính nói đi. Hạ Thừa Hòa ai một tiếng, cùng La thị trao đổi một cái bất đắc dĩ cười khổ ánh mắt, đối Hạ Thừa vui sướng hoàng thị nói, trong phòng nói đi. Ai? Hạ Thừa nhạc cười cùng Hạ Thừa Hòa hướng trong đi, Biên đi liền cảm thán, ai nha, tam ca, ngươi đạt, đều có thể mua nổi như vậy đại tiểu viện, đến vài trăm lượng đi. Kia nhưng không Như vậy tiểu viện ở trấn trên ít nói cũng đến 600 lượng, tam ca tam tẩu thật là kẻ có tiền. Không thể so chúng ta khổ ha ha tránh vất vả tiền, một cái thôn một cái thôn chạy chân đều có thể chạy đoạn, các ngươi này đảo nhẹ nhàng hoàng thị ở một bên nhổ nước miếng. La thị như mày, rất là không thích hoàng thị này nói chuyện âm dương quái khí nhi, nhà nàng có gì tiền. Nhà nàng kia tiền đều là bọn họ một nhà vất vả lao động tránh ra tới, quản bọn họ gì sự. Nàng tứ thẩm lời này sao nói? Hợp lại ngươi làm ai vất vả, chúng ta mỗi ngày thiên không sáng lên tới bận rộn tránh hai tiền trinh chính là nhẹ nhàng. Hoàng thị còn muốn cãi lại, bị hạ thừa nhạc kéo một phen, cười nói, tam tẩu đừng cùng nàng so đo, nàng chính là ăn không đến quả nho phi nói quả nho toan người, tam tẩu đương nàng là cái dám, cấp phóng phóng. Hoàng thị khí tàn nhẫn ninh hạ thừa nhạc một phen, hạ thừa nhạc liệt miệng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiêu con ngươi rõ ràng viết, dám phá hỏng ta chuyện tốt nhi xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hoàng thị bĩu môi, phi một ngụm, lại không dám nói cái gì nữa. La thị sắc mặt khó coi, túm hạ thừa hòa tiên tiến nhà chính. Hạ thừa hòa làm hạ thừa nhạt ngồi, chiều la thị xem qua đi, la thị tuy khí, lại biết lúc này tuyệt không có thể làm tứ phòng người chế dê ước, đứng dậy đi đổ nước, nàng tứ thúc nàng tứ thẩm, uống nước. Nha! này ly nước thật là tinh xảo chúng ta hoàng thị bưng cái ly chép miệng mới nói được một nửa bỗng nhiên nghe thấy hạ thừa nhạc ho khan cập thổi qua tới ánh mắt kéo kéo khoe miệng bưng ly nước uống một hơi cạn sạch sau dơ cái ly tam tẩu lại cho ta đảo một ly la thị chán nản đứng dậy cho nàng đổ một ly còn chưa đi hồi châu ngồi phía sau lại chuyển đến hoàng thị thanh âm tam tẩu lại cớp hạ thừa nhạc một cái tắt trụt qua đi ngươi đủ chưa Hoàng thị tay vừa trượn, cái ly theo tiếng rơi xuống đất, ai nha, cha hắn, ngươi sao không rên một tiếng, xem đem ta dọa cái ly đều quăng ngã. Này cái ly rất quý đi, nếu không chúng ta hai vợ chồng lưu lại cho các ngươi làm công còn tiền.